Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 31 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. Chương 191, Tân hôn du lịch, sáng sớm, Mộc Thanh Y chậm rãi mở to mắt, bên người bất đồng cho thường lui tới độ ấm nhường nàng không khỏi hướng bên cạnh tránh đi, lại bị rối rắm ở cùng nhau sợi tóc xả một chút, một cánh tay nhẹ nhàng đem nàng câu trở về. Dung Cẩn thấp giọng tiếng cười ở bên tai vang lên, Thanh Thanh tỉnh ánh vào mi mắt là đầy phòng vui mừng mà tôn quý đỏ thẫm sắc còn có trước mặt nam nhân tuấn mỹ không có một tia chỗ thiếu hụt miệng cười. Mộc Thanh Y không khỏi trên mặt nóng lên, xinh đẹp dung nhan thượng nhiễm lên một chút thản nhiên đỏ bừng. Xem ở dung cẩn trong mắt lại càng thêm kiều diễm động lòng người, mỉm cười đôi mắt không khỏi buồn bã. Toàn thân dường như bị nghiền qua một lần đau nhức nhường nàng muốn đứng dậy cũng không tài cán vì lực. Ngươi, Thanh Thanh muốn cái gì? Khó chịu sao? Dung cẩn ôn nhu hỏi nói. Mộc thanh y cúi đầu nhìn đến trước mặt triền ở cùng nhau sợi tóc hỏi, đây là cái gì? Dung cẩn cười nói, vợ chồng son tự nhiên muốn kết tóc mới được. Mộc thanh y không nói gì. Người liền tính toán như vậy luôn luôn theo ta cột vào cùng nhau sao? Dung cẩn mày kiếm vi chọn, nâng tay nhịp khởi cột vào cùng nhau sợi tóc, khe hở nhẹ nhàng phất qua, sợi tóc nhất tề ngăn ra. Chỉ thấy dung cẩn vẻ mặt khoái trá đứng dậy xuống giường cũng không xa xa bàn trang điểm thượng lấy ra một cái hiển nhiên đã sớm chuẩn bị tốt túi gấm cẩn thận đem sợi tóc trang đi vào sau đó cẩn thận hệ hảo lại thả lại trong hộp gấm xem hắn làm này hết thảy mộc thanh y bên môi cũng dơ lên một tia thản nhiên tươi cười trong một đêm dung cần ánh mắt gian tối tâm khí tựa hồ tán đi rất nhiều vô luận là loại người nào hiện tại thấy được đều sẽ dễ dàng nhìn ra được hắn hiện tại tâm tình phi thường tốt mộc thanh y chậm rãi chống giường muốn ngồi dậy đến Thanh Thanh, ngươi muốn cái gì ta giúp ngươi lấy? Mộc Thanh Y nói ta muốn đứng dậy. Thời gian đã không còn sớm. Quả thật là không còn sớm, bên ngoài sắc trời đã đánh giá. Chính là hôm nay là hoàng đế bệ hạ tân hôn ngày thứ hai, tự nhiên là không cần vào chiều cũng không có vài người có lá gan giờ phút này đến quấy dày người mới. Dung cẩn vội vàng đem nàng đè ép trở về, nói hôm nay không cần lâm chiều. Chiều chính ta đã tìm nhân xử lý Thanh Thanh không cần lo lắng, hảo hảo nghỉ ngươi đi. Một lát đồ ăn sáng đưa tới, dùng một ít sau lại nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta ở đi chơi nhi. Mộc Thanh Y hiện tại cũng quả thật không đồng ý gặp người, đã dùng cần nói nàng như vậy tự nhiên cũng không có ý kiến gì thuận theo một lần nữa nằm trở về. Đợi đến Mộc Thanh Y lại hành lễ thời điểm cũng đã tiếp cận giữa trưa, mở to mắt liền nhìn đến cách đó không xa dung cần đang ngồi ở bàn liền phê duyệt sổ con. Tuấn Mỹ dung nhan thượng ngày xưa tối tăm cùng sát khí tựa hồ trở thành hư không bán cuối nghiêm mặt nghiêm cần xem trong tay sổ con. Mộc thanh y chỉ nhìn đến bên hoàn mỹ sườn mặt nghiêm cần dung cửu công tử tựa hồ càng tuấn Mỹ. Mộc thanh y bên môi gợi lên một tia nhợt nhạt tươi cười. Thanh thanh được rồi. Mộc thanh y trợn mắt mở mắt tinh dung cần liền phát giác đặt xuống trong tay sổ con ngẩn đầu liền nhìn đến tân hôn thê thử chính diện mang mỉm cười nhìn chính mình. Bước nhanh đi đến bên giường nâng dậy Mộc thanh y. Người tới. Ngoài cửa đã sớm chờ cung nữ vội vàng tiến vào cung kính nhất phúc. Gặp qua bệ hạ gặp qua mộc tướng. Mộc thanh y nhíu mày. Doanh nhi cùng hoắc thù đâu. Dung cần mỉm cười, vô cùng thân thiết hôn hôn nàng mi tâm. Doanh nhi đi chuẩn bị ngọ thiện đi ta nhường hoắc thù đi chuẩn bị ở chúng ta muốn xuất hành gì đó. Mộc thanh y có chút kinh ngạc. Xuất hành, Dung cần gật đầu nói, năm ngày không cần vào chiều chúng ta đi chơi nhi. Mộc thanh y nhẹ giọng thở dài, dùng cần thân thủ, một ngón tay nhẹ nhàng điểm trụ đỏ bừng chu môi. Không cần lo lắng, hết thảy ta sẽ an bài tốt. Thanh thanh chỉ cần cùng phu quân đi ra ngoài giải giải sầu thì tốt rồi. Không được phản đối, đồng ý liền thân ái ta. Xem trước mắt tươi cười khả cúc, nhưng là ánh mắt lại rõ ràng ở nói cho nàng không đồng ý theo ta thân ngươi, nam nhân, mộc thanh y cũng chỉ nhận thua. Mỉm cười, khuyên đang ở hắn bên môi nhẹ nhàng hạ xuống vừa hôn. Tuy rằng cảm thấy thanh thanh rất có lệ, bất quá dung cửu công tử vẫn là không có soi mói, vừa lòng vỗ vỗ tay nói tiến vào. Vài tên công nữ vội vàng tiến vào hầu hạ kỳ thật cũng không có các nàng hầu hạ địa phương, trừ bỏ đoan thủy tiến vào bên ngoài, khác như là thay quần áo vãn phát đợi chút sự tình đều bị hoàng đế bệ hạ ôm đùng. Thậm chí cửu công tử còn tính toán tự mình vì tân hôn ái thê hóa trang. May mắn, mộc thanh y nhìn đến hắn lôi kéo này nọ ở chính mình trên mặt bút họa đốn thấy không ổn. Vội vàng một tay kéo qua tỏ vẻ chính mình đến là có thể. Dung cẩn vi thấy có chút thất vọng sai mất giữa vợ chồng họa mi chi nhạc. Nhưng là ở mộc thanh y kiên trì dưới ánh mắt vẫn là chỉ phải có vẻ buông tha cho. Ngồi ở bên giường, xem ngồi ở trang điểm kính tiền nữ tử mặc một thân màu tím nhạt sắc lai như mây tóc đen vãn thành một cái tùng tùng búi tóc mấy chi tinh xảo châm cài tóc tà tà khấm Một chi phượng hoàng dương cánh dây kết kim châm cài ở phát gian run dày. Thanh nhã thoát tục lại không mất tân hôn vui mừng cùng đẹp đẽ quý giá. Nàng tùy ý khinh như mày, không cần son phấn đó là một cái mỹ mạo tuyệt luôn thiếu gia nhân. Dung cẩn trong nháy mắt đôi mắt ôn nhu như nước. Từ gặp được thanh thanh 19 năm qua, hắn luôn luôn đều là một người. Vô luận là 8 tuổi phía trước ở Mai Viên, vẫn là 8 tuổi sau ở Tây Việt cửu hoàng tử cùng vân ẩn công tử thân phận trong lúc đó bồi hồi. Vô luận là thế nào một con đường? Luôn luôn đều là hắn một người nói thầm độc hành cho tới bây giờ không biết có gì chỗ khả về có gì chỗ khả luyến. Nhưng là hiện tại, hắn rốt cục có một cái da, có một cái cần vĩnh viễn thủ hộ nhân. Như vậy cảm giác, chưa bao giờ từng có viên mãn cùng tràn đầy. Bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nàng liền, một thanh y nhịn không được xoay người chống lại hắn ôn nhu đôi mắt. Đẹp mắt không, dung cần nghiêm cần gật đầu. Như vậy là tốt rồi, son phấn chỉ biết bẩn thanh thanh xinh đẹp. Mộc thanh y mỉm cười mỉm cười, vô luận là cái gì nữ nhân, luôn thích nghe dễ nghe nói. Khởi bẩm bệ hạ tiểu thư, sửa dùng cơm chưa? Doanh Nhi bưng tự tay làm mộc thanh y làm thích thức ăn tiến vào, nhìn đến đã đứng dậy mộc thanh y trên mặt tươi cười càng sâu. Doanh Nhi chúc mừng bệ hạ chúc mừng tiểu thư, dùng cẩn tâm tình sung sướng, vừa lòng gật đầu nói tốt lắm chính mình đi thưởng bân chỗ kia lĩnh thưởng đem người cùng hoa thù cùng nhau. Những người khác mỗi người trở lên 3 tháng bổng ngân. Dung Cửu công tử tâm tình tốt thời điểm nhất định hào phóng. Trong điện các công nữ vội vàng tạ ơn, đồng thời có chút hâm mộ nhìn về phía Doanh Nhi. Bình thường Bệ hạ đánh thưởng trực tiếp đã nói, nhưng là nếu nhường đi thưởng tổng quản nơi đó lĩnh thưởng vậy không phải bình thường ban cho. Đôi khi một lần ban cho các nàng này đó phổ thông công nữ cả đời cũng không được đến. Tạ bệ hạ, Doanh Nhi trong suốt cúi đầu, mỉm cười lui đi ra ngoài. Doanh Nhi trời xanh tính thông minh tự nhiên minh bạch bệ hạ đây là tự cấp nàng cùng hoắc thủ chống đỡ mặt mũi nàng cùng hoắc thủ đều là theo ngoài cung đến chẳng phải bình thường cung nữ tục ngữ nói cường long áp bất quá địa đầu xà muốn chỉ huy động này đó cung nữ nhất định phải có cũng đủ uy tín tốt nhất biện pháp tự nhiên là bệ hạ coi trọng cùng ban cho. Quả nhiên, mới ra cửa điện nguyên bản còn đối bọn họ mang theo chút tìm hiểu cùng cân nhắc ánh mắt không nữ bọn thái giám lập tức đều nhiệt tình vây thượng chít chít động động sưng tỉ nói muội Dùng qua ngọ thiện, dùng cửu công từ tâm tình sung sướng cùng tân hôn thê tử thay đổi một thân thường phục dẫn theo vài người liền ra hoàng cung sau đó trực tiếp ra kinh đi. Nhường đang ở hàm trương trong cung gia sức xử lý chính vụ trang vương bọn người đều mắt choáng váng. Mới vừa đăng cơ đã đem chiều chính quang cấp từng còn cùng nhau tranh qua ngôi vị hoàng đế trang vương, hoàng đế bệ hạ quả nhiên là yên tâm. Nhưng là dung tuyên cẩn thận nghĩ nghĩ không để ở trong lòng. Bệ hạ cho dù cách kinh nhất định cũng sẽ không quá xa, nay trong kinh thành trọng yếu trên vị trí đều là hoàng đế tín nhiệm nhân, ngắn ngủn mấy ngày có thể xảy ra chuyện gì huống chi cho dù thật sự ra chuyện gì Tưởng tượng dung cẩn võ công tu vi Trừ phi có nắm chắc trước một bước giết chết hắn Nếu không muốn sống mệnh ai Đều đừng tùy tiện loạn nghĩ cách hảo Chúng ta đây là muốn đi đâu Ra khỏi thành Mộc thanh y có chút tò mò nhìn nhìn bên ngoài Xe ngựa chính hướng tới cùng kinh thành tướng bội phương hướng mà đi Chính là dung cẩn không nói Liên nàng cũng không biết mục đích đến cùng là chỗ nào Dung cẩn cũng là không điếu nhân khẩu vị Lại cười nói bành thành Mộc Thanh Y nhíu mày có chút không hiểu nhìn Dung Cẩn, Dung Cẩn cười nói, đều là Bành Thành được sương hoa thành một năm bốn mùa phồn hoa rực rỡ. Nhưng là Thanh Thanh cũng biết Bành Thành người nào mùa đẹp nhất. Mộc Thanh Y trầm ngâm một lát có chút tò mò nói, bốn năm nguyệt mẫu đơn. Dung Cẩn gật đầu khen Thanh Thanh quả thực trí tuệ vô song. Bành Thành vị trí ngã về tây bắc địa phương khác tháng năm mẫu đơn đã qua tối thịnh hoa quý, nhưng là Bành Thành mẫu đơn lại khai vừa vặn. Chúng ta giờ phút này đi chính vượt qua lúc huống chi thanh thanh không nghĩ đi xem phùng trì thủy ở bên kia làm thế nào sao. Bành thành khoảng cách kinh thành cũng không xa, ra dòi thúc ngựa trong lời nói một ngày đều có thể đến. Nhưng là nếu tọa xe ngựa, dùng cần thấp giọng cười nói, phía trước chấn trên liền đổi khoái mã. Hơn nữa cũng không cần như vậy câu nệ thời gian, trong kinh thành không ra được nhễu loạn. Người nhưng là yên tâm. Không phải có đại ca ở sao cho dù thực ra chuyện gì hắn nhất định cũng có biện pháp khống chế được cục diện. Hơn nữa, mấy ngày nay trong hoàng thành những người đó cũng thành thật không ít tuyệt đối không dám đang lúc này gây sóng gió. Mộc thanh y không nói gì nhìn mảnh người nào đó, thực hội bỏ gánh, này xem như đối đại ca trả thù sao. Xem Mộc thanh y giống như giận phi giận ánh mắt, dung cửu công tử cũng chỉ là cao giọng cười cúi người cầm ở nàng đỏ bừng chu môi. Đoàn người dọc theo đường đi đi không nhanh không chậm ngày thứ ba giữa trưa cũng tới Bành Thành. Quả nhiên như dung cẩn theo như lời, Bành Thành mẫu đơn khai vừa vặn. Cùng lần trước đến thời điểm trên đường cái lôi tới đều là mang theo binh khí người trong giang hồ không giống với, lần này lại đến đến Bành Thành trên đường cái hành tẩu lại phần lớn là mặc nho sinh áo choàng nhã nhặn có lễ người đọc sách hòa phong lưu lỗi lạc văn nhân nhã sĩ. Mẫu đơn tôn quý sáng lạn cùng cúc hoa thanh giật thoát tục so sánh với chỉ có một loại bất đồng xinh đẹp làm cho người ta nhóm nhiều thế hệ truyền tống. Thản nhiên hành tẩu ở trên đường cái mọi người thần sắc nhàn nhã sung sướng, có phải hay không nghe được có người ngâm thi làm phú, dường như thản nhiên mùi hoa chung cũng ẩn chứa nhiều điểm mặc hương bình thường. Đây mới là bành thành làm tây Việt hoa độ ứng có bộ dáng, năm trước cúc hoa hội thật đúng là bị đạp hư. Phùng Trì Thủy hiển nhiên đã sớm tiếp đến tin tức tuy rằng Dung Cần cùng Mộc Thanh Y đều nói khó lường lộ ra lại vẫn là ở phủ sớm công nganh. Nhìn đến đi theo Mộc Thanh Y phía sau Doanh Nhi lại vẻ mặt vui mừng. Vợ cả sớm thể, Phùng Trì Thủy chỉ có một câu này tự nhiên là vạn phần yêu thương. Nay nhìn đến nữ Nhi đi theo tiểu thư bên người hết thầy mạnh khỏe cũng yên tâm hơn. Bệ hạ, tiểu thư, đem hai người dẫn vào trong sảnh Phùng Trì Thủy mới vừa rồi cung kính tiến lên hành lễ dung cần vẫy vẫy tay ý bảo hắn không cần đa lễ, phùng trì thủy cười nói, bệ hà cùng tiểu thư đại hôn, trì thủy còn chưa từng chúc mừng đâu. Cùng chúc bệ hà cùng tiểu thư trăm năm hảo hợp sinh ra sớm quý tử. Mộc thanh y kiều nhan vi chóng váng, cười yếu ớt nói, phùng tiên sinh hạ lễ ta nhìn thấy thế nào có thể nói không có. Bành thành khoảng cách kinh thành không xa, phùng trì thủy tuy rằng không thể hồi kinh lại vẫn là phái nhân tặng hạ lễ trở về là hai bồn khai con mắt mẫu đơn ngụy tử diêu hoàng đều là mẫu đơn bên trong chân phẩm, cho dù là hoàng cung bên trong như vậy tốt phẩm tướng cũng là khó gặp có thể thấy được phùng chỉ thủy vẫn là mất không ít tâm tư. lời này nhưng là pha hợp dung cửu công tử tâm ý vừa lòng cười nói thừa phượng trương thiên sinh cắt ngôn mộc thanh y chỉ phải oán hận chừng mắt nhìn người nào đó giống nhau nhìn đến giữa hai người hỗ động phùng chỉ thủy trong lòng cũng là thập phần cao hứng.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 Nhưng là cũng không có thể ỷ vào chính mình cùng cố ra quan hệ cậy giả lên mặt Chỉ cần đại công tử lo lắng rõ ràng, hạ quyết tâm, hắn cũng sẽ không bao nhiêu cái gì Hơn nữa này nửa năm qua ở Bành Thành tuy rằng chính là cái nho nhỏ phủ doãn Phùng chỉ thủy lại tự giác qua thập phần phong phú Hắn bản thân sẽ không là kia công danh lợi lộc như mây bay nhân Nếu không năm đó cũng sẽ không đi tham gia khoa cử Chẳng qua nhân sinh trên đời có cái nên làm có việc không nên làm thôi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 đều nói tây việt hoa đô danh dương thiên hạ, vi thần lần đầu tiên nhìn thấy này mẫu đơn hội thời điểm cũng là thập phần kinh ngạc. Chính là nay, bành trong thành còn ở không ít văn nhân nhã sĩ, không đợi đến hoa mẫu đơn quý đi qua, bọn họ ước chừng cũng sẽ không đi. Mộc Thanh y mỉm cười nói, vừa mới vào thành liền nhìn đến mãn thành mẫu đơn nở rộ, sáng lạn như cẩm. Như thế cảnh đẹp, nói là nhân gian tiên cảnh cũng không đủ. Có thể ở nơi này, quả nhiên là thật có phúc. Phùng Trì Thủy cười nói, Cũng không phải là sao, này trong thành hiện tại liền ở không ít chuẩn bị tham gia năm nay ân khoa sĩ tử. Bành thành cách kinh thành gần có hay không này dườm già sự vật này không nghĩ phản quan hệ đi cửa sau, thầm nghĩ lòng nghi ngờ cần cụ học tập người đọc sách rất nhiều liền ở tạm ở trong thành. Đợi đến khoa cửa gần ở khởi hành đi trước, Mộc thanh y cùng dung cần liếc nhau, Mộc thanh y mỉm cười cười nói kia nhưng là rất thú vị, có rảnh không ngại đi gặp gặp. Phùng chỉ thủy ngần người, có thế này nhớ tới trước mắt Mộc Thanh Y còn có một cái khác rất giỏi thân phận Tây Lăng Đại Thừa Tướng. Không trách Tây Lăng người bảo thủ nhóm nhất thời không tiếp thụ được Mộc Thanh Y thân phận cho dù là Phùng chỉ thủy người như vậy, không nghĩ qua là cũng dễ dàng xem nhẹ này một tầng. Dù sao, nữ tử vì tướng thật sự là quá mức nghe dợn cả người, mà Mộc Thanh Y bản thân có quá mức ôn hòa vô hại, nhưng là Phùng chỉ thủy đem nàng nay thân phận nhìn. Nhưng là Phùng Chỉ Thủy có thể là năm đó Cố lão thừa tướng có trọng nhân, đều có này bất phàm chỗ. Phục hồi tinh thần lại, ha ha cười nói, chỉ lo cùng bệ hạ tiểu thư ôn chuyện, nhưng là nhìn bái kiến Mộc tướng. Dứt lời, đó là thật sâu vái chào, đúng là quan viên nhìn thấy thượng phong quan lớn lễ nghi. Phùng đại nhân nỗ lực, người một nhà riêng về dưới không cần như thế giữ lễ tiết. Mộc Thanh Y vội vàng cười nói, Phùng Chỉ Thủy cung kính nói, đa tạ tiểu thư. Bành thành quả thật là các nhân kiệt địa linh địa phương, so với người ở kinh thành tâm ồn ào càng làm cho người tâm tình sung sướng. Sáng sớm, liên điểm tâm đều không hữu dụng Mộc Thanh Y liền bị dung cẩn lôi kéo xuất môn. Nguyên bản doanh nghi cùng hoắc thù cũng muốn đi theo, lại bị Mộc Thanh Y ngăn cản. Người cũng là cái thái thú tiểu thư, mấy chuyện này giao cho người khác làm là được. Lâu như vậy không thấy, nhiều bồi bồi phùng tiên sinh đi. Về phần hoắc thù tự nhiên cũng không cần mang theo. Tâm thầm có thị vệ đi theo ở bành thành nơi này, có thể cùng dung cẩn động thủ nhân chỉ sợ còn không có sinh ra cũng liền không có cái gì khả lo lắng. Còn không bằng tha hoác thù chính mình tự tại một ít. Hai người dắt tay đi ở bành thành trên đường cái suất chúng dung mạo tự nhiên đưa tới không ít người qua đường chú mục. Hai người lại ai cũng không để ý biên đi liền thưởng thức ven đường khai chính diễm mẫu đơn, bất chi bất giác sẽ đến một tòa có chút nhìn quen mắt lâu tiền, dung cửu không khỏi có chút vui vẻ. Thanh Thanh còn có nhớ hay không nơi này. Cũng không đúng là kia không hay ho bành thành thứ nhất khách sạn mộ hoa lâu sao. Lôi kéo Mộc Thanh Y đi vào trường quầy vừa thấy hai người quần áo bất phàm lập tức liền đón đi lên. Nhưng là làm thấy rõ ràng dung cần bộ dáng là trên mặt tươi cười liền cứng ngắc. Cách xa nhau bất quá ngắn mùn nửa năm nhiều trường quầy tự nhiên sẽ không quên nửa năm trước. Vị này vân ẩn công tử ở hắn nhà này tiểu điếm làm cái gì đáng sợ sự tình. Vân, vân ẩn công tử. Trưởng quỷ khuôn mặt tươi cười cứng ngắc, trưởng quỷ thế nào nhận ra hắn là Vân Ẩn công tử. Mộc Thanh Y có chút tò mò hỏi, lần trước đến dung cần luôn luôn đều đội mặt nạ, lúc này đây cũng là quang minh chính đại đi vào đến. Trưởng quỷ cười làm lành nói, này sao, Vân Ẩn công tử khí thế phi phàm, hơn nữa còn có vị cô nương này Nếu dùng cần một người đến, trường quầy có lẽ liền cảm thấy có chút nhìn quen mắt có chút giống, nhưng là nếu bên người lại đi theo một cái mộc thanh y như vậy xinh đẹp nữ tử, như vậy cũng rất hảo nhận. Xem trường quầy rõ ràng một bộ muốn đóng cửa tiễn khách lại không dám đáng thương bộ dáng dùng cần nhíu mày cười nói, không cần lo lắng, hôm nay bản công tử không tìm ngươi phiền toái. Ngày tùy tiện tìm ai phiền toái ta cũng ăn không tiêu à. Trường quầy trong lòng yên lặng nói liếc mắt một cái nhìn ra trường quầy trong lòng suy nghĩ dùng cẩn tức giận trợn trừng mắt lôi kéo mộc thanh y đi lên lầu đừng vô nghĩa sạch sẽ đưa tốt hơn ăn sớm một chút đi lại bị đói bản công tử phu nhân hủy đi ngươi mộ hoa lâu gặp được như thế không phân rõ phải trái nhân còn có thể như thế nào trường quầy công đạo một tiếng tiểu nhị tự mình đi phòng bếp phân phó lầu hai thượng nay đã qua mẫu đơn hội nóng nhất náo thời điểm Mộ hoa lâu cho dù là bành thành thứ nhất khách sạn, người ở bên trong cũng không đặc biệt nhiều. Dù sao, cái gọi là thứ nhất liền tỏ vẻ giá xa xỉ. Chân chính này lạnh khủng khiếp học sinh cũng là trụ không dậy nổi như vậy địa phương. Có thể ở lại ở trong này, ít nhất cũng đều là tiểu khang nhà đệ tử. Toàn bộ lầu hai thượng cũng bất quá làm hơn 10 bàn bộ dáng rộn ràng nhốn nháo không tính yên tĩnh nhưng cũng không tính tranh cãi ầm ĩ Hai người vừa xuất hiện ở cửa thang lầu, liền hấp dẫn không ít người lực chú ý. Dù sao, vô luận là dung cẩn vẫn là mộc thanh y, dung mạo khí chất cũng không là người bình thường có thể sánh bằng. Dung cẩn cũng liền thôi, dù cho xem cũng là cái khó được cho nên, ánh mắt mọi người đều rơi xuống mộc thanh y trên người. Trong lòng không khỏi âm thầm tiếc nuối như vậy, xinh đẹp nữ tử thế nhưng đã danh hoa có chủ. Đồng thời cũng không thể không nổi giận thừa nhận chính mình vô luận dung mạo khí độ cùng nữ tử bên người tuấn Mỹ Nam tử căn bản là không so được với liên vừa mới dâng lên nửa niềm tranh cường chi tâm cũng bị ủ rũ ủ rũ kháp diệt. Xem mọi người đều tránh đi ánh mắt dung cần vừa lòng gật gật đầu. Sau đó có chút buồn bực phát hiện một cái khác vấn đề. Này thanh thanh khôi phục nữ nhi thân tuy rằng hai người thành thân cực tốt nhưng là thế tất hội rước lấy càng nhiều hảo sắc đồ để thèm nhỏ rãi này có thể to lắm đại không tốt, chẳng lẽ về sau, phải không vui sắc đẹp làm quan viên hàng năm kiểm tra đánh giá tiêu chuẩn. Ân, ai dám thấy rõ thanh liếc mắt một cái, khấu hắn kiểm tra đánh giá. Biếm đến thâm sơn cùng cốc đi chủng chan dê. Nghĩ cái gì đâu, xem hắn vẻ mặt âm hiểm ý cười, một thanh y có chút kỳ quái hỏi. Dung cẩn ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói, không có gì tưởng vừa mới cái kia trường quầy thật sự là không thức thời, Bản công tử cùng thanh thanh khẳng thăm, là hắn này mộ hoa lâu tám đời vinh hạnh. Mộc thanh y gật đầu cười nói kia nhưng là, người đi được thời điểm nếu khẳng cho hắn viết cái tấm biển trong lời nói, hắn khẳng định đem người cung đứng lên mỗi ngày thăm viếng. Đáng giá không phải dung cẩn người này, mà là hắn lạc khoản, dung cẩn này hai chữ tốt nhất có kia đỏ tươi ấn tỉ. Mơ tường dung cần ghét bỏ nói, lão nhân kia cơ nhiên dám ghét bỏ hắn, còn tưởng muốn đuổi hắn cùng thanh thanh đi ra ngoài. Cho hắn để tấm biển. Loát hắn nhất ót mực nước còn kém không nhiều lắm. Mộc thanh y có chút tò mò nhìn nhìn trong đại sảnh top 5 top 3 một tòa thư sinh, thấp giọng nói ân khoa không phải su khoa cùng ngũ khoa sao. Này đó phần lớn đều là cử tử đi. Thế nào không thấy võ cử đâu. Này đó văn nhân có tuổi bất quá nhiều quán bộ dáng cũng có tuổi đại qua tuổi bất hoặc. Chỉ theo bọn họ khí độ thần thái có thể nhìn ra được đến bọn họ hẳn là chuẩn bị ân khoa sĩ tử mà không phải đơn thuần đến bành thành ngoạn nhi văn nhân mặc khách. Mộc Thanh Y ánh mắt dừng ở kia vài cây rõ ràng qua tuổi 40 người đọc sách trên người, cố ra người tài xuất hiện lớp lớp liền chưa từng có mừng năm mới qua 25 còn chưa có thi được khoa cử nhân. Năm đó cô Thú Đình tham gia khoa cử thời điểm cũng bất quá mới 18 tuổi mà thôi. Bởi vậy Mộc Thanh Y tuy rằng nghe nói qua có người cuộc thi khảo đến lão. Lại chưa từng gặp qua người như vậy. Dùng cần thấp giọng cười nói, võ cử không cần chuẩn bị, chỉ cần thuộc đọc một ít binh thư, đến lúc đó so với chính là võ không cao thấp. Cho dù muốn chuẩn bị ở bành thành loại này mềm nhũn địa phương, chỉ sợ chỉ biết càng chuẩn bị càng kém, nếu là có tâm nhân có thể đi biến thành tiêu diệt hoặc là trảo vài cái đạo tặc cái gì thử xem. bộc thanh y bộ dạng phục tùng nhất thường, cũng không tùy vào cười mỉm. Cũng không phải là sao, bành thành như vậy xinh đẹp lại yên tĩnh địa phương, đãi lâu liên nàng đều nhịn không được có chút nhàn vân dã hạc tâm tư, này dựa vào võ công võ cử nhân ở trong này có thể có cái gì tôi luyện địa phương. Thanh thanh tò mò trong lời nói, hồi kinh bắt đầu cuộc thi thời điểm ta dẫn ngươi đi xem. Dung cẩn thấp giọng cười nói, bọc thanh y gật đầu nói cũng tốt. Dung Cần nhíu mày bắt ba chỉ chỉ cách đó không xa này người đọc sách nói, Thanh Thanh hiện tại cũng có thể nhìn xem những người này, nói không chừng về sau bọn họ còn muốn gọi ngươi một tiếng lão xưa đâu. Di, Mộc Thanh y có chút kinh ngạc nhìn Dung Cần, Dung Cần không thèm để ý vỗ về cầm nói, Thanh Thanh vừa mới vào chiều, can cơ chưa ổn. Năm nay ân khoa vừa vặn là một cơ hội, không phải sao. Nếu Thanh Thanh có thể thu phục này một đám tuổi trẻ quan viên, chuyện sau này sẽ dễ làm rất nhiều. Cho tới nay quy củ đó là như thế, mỗi một giới khoa cử chủ khảo quan, thượng bảng học sinh nhu sưng là tòa sư cũng tương đương là chủ khảo quan môn hạ có bán sư chi nghi. Mà này đó học sinh vào chiều làm quan về sau, trừ bỏ mỗi ta bản thân còn có phe phái, bình thường học sinh đều là tuyệt sẽ không phản bội tòa sư, bởi vì khi sư diệt tổ đối người đọc sách mà nói tội không thể thứ tội lớn, một khi làm như thế, về sau ở quan trường tiền đồ cũng tương đương như vậy đoạn tuyệt. Dung Cẩn làm như thế tự nhiên chính là muốn vì Mộc Thanh Y nhiều tìm một ít giúp đỡ. Mộc Thanh Y nhíu mi nói chỉ sợ ta tư lịch không đủ. Có thể đảm nhiệm khoa cử chủ khảo quan không chỉ có riêng là cần quyền cao chức trọng đức hạnh danh vọng thiếu một thứ cũng không được. Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng. Có cái gì không đủ đương chiều thừa tướng tự mình chủ khảo là bọn hắn vinh hạnh. Một khi thượng bảng đó là thừa tướng môn sinh ân. Nói là thiên tử môn sinh cũng hoàn toàn có thể à. Tuy rằng trải qua thi đình thượng bảng sĩ tử cũng đều có thể xưng được với là thiên tử môn sinh, nhưng là này có thể giống nhau sao? Nếu là từng cái sĩ tử đều cảm thấy thiên tử môn sinh liền không cần lo trước lo sau, trên triều đình ước chừng cũng không có nhiều như vậy bị đảng tranh vật hy sinh không hay ho đàn. Nhưng là hắn này thiên tử môn sinh cũng không giống nhau, hoàng đế cùng thừa tướng là vợ chồng, cỡ nào hảo phàn quan hệ đường tắt a này đó sĩ tử chỉ cần còn chưa có ngốc liền đều sẽ đối thanh thanh cung kính nói gì nghe nấy. Nghe vậy, Mộc Thanh Y tức giận liếc mắt nhìn hắn, quay đầu đi không hề để ý tới hắn. Không bao lâu, Trưởng Quỷ liền tự mình đưa tới các màu tinh thảo sớm một chút, thái độ ân cần nhường chung quanh người đọc sách cũng không tùy vào nhìn nhiều bọn họ vài lần. Mộc Thanh Y có chút tiếc nuối xem xem bản thân trên người quần áo, nữ nhi giả dạng thật đúng là có chút không có phương tiện. Nếu là mặc nam chăng, hiện tại là có thể đi theo này người đọc sách tâm sự, nhưng là nếu hiện tại nàng đi qua trong lời nói, này đó người đọc sách cho dù xem ở nàng là cái cô nương bộ dạng cũng không sai phân thượng đối nàng lễ phép tướng đãi cũng tuyệt đối không có người muốn cùng nàng tán gẫu chính sự. Hai người vừa ăn đồ ăn sáng, một bên nghe người đọc sách có một câu không một câu chuyện phiếm. Đột nhiên có người không biết thế nào vang lên tán gẫu nổi lên trong kinh thành sự tình. Các vị cùng trường, các ngươi nói. Này tân hoàng bệ hà cùng vị kia mộc thừa tướng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đề tài này hiển nhiên rất chút ý tứ, đang ngồi mọi người thấy xem bốn phía trừ bỏ mới tới kia đôi nam nữ bên ngoài đều là người đọc sách cũng sẽ không lại để ý ngươi liếc mắt một cái ta một câu nói đứng lên. Nghe nói kia mộc thừa tướng là hoa quốc minh trẻ công chúa. Hoa quốc công chúa thế nào có thể làm ta Tây Việt thừa tướng? Có người căm giận nói. Hoa quốc cùng Tây Việt tuy rằng không có gì không giải được huyết hải thâm cừu, nhưng là cũng không phải luôn luôn đều phu nhân bình bình. Một cái sắp 30 tuổi tả hữu thanh y nho sinh cười nói, này sao các ngươi đều không biết, này minh trẻ công chúa căn bản không phải hoa hoàng công chúa, nghe nói là một cái cái gì hầu phụ đích nữ bị hoa hoàng tán thưởng mới phong làm công chúa. Nếu không thế nào hoa quốc hoàng thất họ mộ dung, nàng họ mộc đâu. Ta cho rằng mộc thanh y là biệt hiệu đâu, có người hưng chí bừng bừng nói. Nàng nguyên bản liền biệt hiệu Cố Lưu Vân, nay lại biệt hiệu Mộc Thanh Y, không phiền lụy sao Nam tử dung đùi đắc ý nói, nghe nói này minh trẻ công chúa phá hoa hoàng sủng ái, không biết thế nào mất tích Không nghĩ tới dĩ nhiên là đi theo bệ hạ hồi Tây Việt Các người có nhớ hay không, năm trước đi hoa quốc cấp hoa hoàng trúc thọ thời điểm, bệ hạ cũng là tùy tính Chẳng lẽ nói, có người thấp giọng nói, này minh trẻ công chúa là theo bệ hạ bỏ trốn Nghe nói chúng ta bệ hạ năm đó nhưng là có hoàng thành đệ nhất mỹ nam từ danh sưng Xì, si, những lời này tự nhiên là một tia không rơi lọt vào cửa sổ hai người trong tay Dung cửu công tử thổi phù một tiếng thấp giọng buồn cười rộ lên Nhìn mộc thanh y trong mắt còn mang theo nhiều điểm thủy quang Hiển nhiên là cười không nhẹ. Còn không quên hướng tới mộc thanh y tề mi lộng nhãn Thanh thanh, người muốn cùng ta bỏ trốn sao Mộc thanh y âm thầm cắn răng, hướng tới dung cẩn thản nhiên cười Lại ở dung cần thất thần thời điểm hung hăng ở trên người hắn khắp một phen, đau người nào đó rốt cuộc cười không nổi. Dung cửu công tử ủy khuất nhìn nàng, thanh thanh muốn khắp bản công tử cư nhiên còn dùng mỹ nhân kế cho dù ngươi không cười bản công tử cũng nguyện ý cho ngươi khắp a Các ngươi đến cùng có biết hay không trọng điểm, bên cạnh một cái nhìn qua tuổi dài nhất nam tử nhịn không được vụ án nói. Mộc thanh y thân là hoa quốc công chúa, lại là nữ tử cư nhiên làm chúng ta Tây Việt thừa tướng, chẳng lẽ không cảm thấy này không hợp lễ pháp sao? Những người này hiển nhiên cũng không rất thích này nam tử tuy rằng hắn nói bọn họ cũng tưởng qua, nhưng là này vẻ mặt khinh miệt là chuyện gì xảy ra? Có bản lĩnh chính người đi làm Tây Việt thừa tướng, đừng khảo vài thập niên vẫn là cái thú tài à? Bọn họ dối dám chính là một thanh y nữ tử thân phận mà không phải khinh thị nàng nữ tử vì tướng năng lực. Một cái nữ tử có thể trở thành một khi thừa tướng, tuyệt đối không phải chỉ trông vào quân vương sủng ái là có thể đạt tới. Huống chi, lúc trước Mộc Thanh Y làm Phụng Thiên phủ doãn nhưng là thiên đế khâm ban cho cũng không thấy nàng làm ra cái gì bại lộ đến chứng minh đối phương tuyệt đối có năng lực này, tuy rằng thân là nam nhi không bằng nữ tử, làm cho bọn họ cảm thấy có chút hổ thẹn, nhưng là trước mắt này một vị chỉ do ăn không thấy nho đã nói nho toan. Khụ việc này liền ngay cả trong kinh thành quyền quý nhóm đều tán thành chúng ta nói này đó cũng không có gì ý nghĩa đi. Mặt khác có người muốn đem điều này để tài xoa đi qua. Nhưng là kia nam tử đã có chút nhất quyết không tha ý tứ. Trong kinh thành này quyền quý chỉ biết trục bệ hạ mã thi chỗ nào dám nói nửa không tự Chúng ta thân là người đọc sách nên theo lý cố gắng lấy chính thiên hạ phong. Những người khác đều nhíu mày một bộ xem đồ điên bộ dáng xem này trung niên nam tử một người tuổi còn trẻ một ít nhân có chút không kiên nhẫn, tức giận nói, kia giả huynh ngươi nói một chút, muốn thế nào theo lý cố gắng. Giả họ Nam Từ ngạo nghễ nói, chúng ta muốn liên danh thượng thư bệ hạ, bãi miễn Mộc Thanh Nghi. Như thế không thủ khuê huấn nữ tử, làm lập tức hưu cách biếm lãnh cung. Giàn đe, bên kia nguyên bản còn vẻ mặt ý cười dung cẩn thần sắc lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú lập tức liền âm trầm lên. Đang muốn đứng dậy, lại bị Mộc Thanh Y nâng tay ngăn trận hắn cánh tay, Dung Cần cúi đầu có chút nghi hoặc xem nàng. Mộc Thanh Y nhật nhạt cười nói, người đọc sách hồ ngôn loạn ngữ, người sốt ruột cái gì. Dung Cần hừ lạnh một tiếng. Loại này này nọ, bản công tử cam đoan hắn cả đời cũng đừng tưởng khảo chung. Chính sinh khí khi, một cái có chút bình thản thanh âm theo cửa thang lầu truyền đến. Giả huynh, người nói muốn bãi miễn mộc tướng, còn muốn biếm lãnh cung. Này mộc tướng cùng ngươi có gì thù hận ngươi muốn như thế hận nàng. chương 192, vô lễ khách nhân, nghe vậy, mọi người nhất tề quay đầu liền nhìn đến một cái mặc màu lam bộ y thanh niên thư sinh đứng ở lâu ngừng khẩu thản nhiên xem kia họ cổ trung niên thư sinh. Một thân tẩy có chút trắng bệch quần áo nhưng là càng này mộ hoa lâu trang hoàng có chút không hợp nhau. Nhưng là này thanh niên trên mặt cũng không có cái gì tự ti sắc chính là không kiêu ngạo không siềm nịnh đứng ở lâu ngừng khẩu. Vân Nguyệt Phong ngươi làm sao có thể ở trong này? Kia giả thư sinh sắc mặt khẽ biến, kêu lớn. Tuy rằng này thanh niên quả thật là không giống như là ở tại mộ hoa lô nhân, nhưng là này giả thư sinh phản ứng cũng quá lớn một ít những người khác đều nhìn không được nhíu mày. Vân Huynh, trong đó một thanh niên nam tử vội vàng đứng dậy, nói, Vân Huynh là tại hạ bằng hữu. Kia kêu Vân Nguyệt Phong thanh niên tiến lên, lấy ra một quyển sách hai tay dâng nói, đa tạ Lâm Huynh khẳng khái mượn thư kia thanh niên nam tử nhận lấy cười nói, việc rất nhỏ, Vân Huynh tài trí hơn người, mấy ngày trước đây nghe quân buổi nói chuyện tiểu đệ hiểu ra. Còn muốn đa tạ Vân Huynh mới là, những người khác gặp nguyên lai like là người quen, cũng đi theo nửa nụ cười, nói đã là bằng hữu không bằng ngồi xuống uống chén nước rượu. Tuy rằng giống như trên trường thi đại gia coi như là đối thủ cạnh tranh, nhưng là người tuổi trẻ này cũng không từng chân chính bước vào quan trường, người đọc sách thanh thiêu khí khái vẫn là có vài phần vân nguyệt phong do dự một chút liền chắp tay tà qua đi theo ngồi xuống nhưng là phía trước kia dõng dạc giả thư sinh bị vân nguyệt bì một lời nói đổ trở về sắc mặt một trận thanh một trận tử lại thấy này vân nguyệt phong hậu đến cư thượng cư nhiên so với chính mình còn được hoan nghênh nhất thời sắc mặt càng thêm khó coi hừ nhẹ một tiếng nói lâm công tử coi như là thư hương dòng dõi làm sao có thể kết giao loại này hà cửu lưu bằng hữu Toàn bộ trên lầu nhất thời một mảnh yên tĩnh tất cả mọi người có chút bất khả thư nghị nhìn về phía kia giả thư sinh. Loại này nói đối với người đọc sách mà nói khả được cho là thật lớn vũ nhục. Tục ngữ nói tất cả đều hạ phẩm, duy có đọc sách cao, nói một cái người đọc sách hà cửu lưu quả thực liền cùng mắng một thân phận cao quý quý tộc là khất cái xuất thân không sai biệt lắm. Giả thư sinh nhưng lơ đễnh đắc ý cười nói chẳng lẽ không đúng sao. Các người thế nào không hỏi xem hắn là cái gì thân phận. Bất quá là thanh lâu nữ tử sinh dã loại, cư nhiên cũng dám tới tham gia khoa cử thật là có nhục nhã nhặn. Giả huynh, ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Kia họ Lâm thanh niên nam tử cũng khí xanh cả mặt Vân Nguyệt Phong là hắn mời đến bằng hữu, này họ cổ vốn là bán nói đến, còn cho hắn bằng hữu khó coi chính là cho hắn khó coi. Huống chi Tây Việt tuy rằng không bằng Hoa Quốc lễ giáo sâm nghiêm, nhưng là đối với khoa cử học sinh thân phận nhưng cũng kiểm tra thập phần nghiêm cẩn. Nếu là Vân Nguyệt Phong thân phận đúng như hắn theo như lời như vậy không chịu nổi trong lời nói, căn bản là khảo không lên cử nhân càng không cần tới tham gia cái gì ân khoa cuộc thi. Những người khác sắc mặt cũng đều khó coi, người đọc sách đều hào cao đàm khoát luận, ngẫu nhiên nói chút nhàn thoại cái gì. Nhưng là này giả thư sinh trong lời nói lại nói hơi quá đáng. Vân Nguyệt Phong, người thế nào không phản bác, vẫn là không dám sao. Đối với mọi người bất mãn do không tự biết, giả thư sinh đắc ý cười nói. Vân Nguyệt Phong trầm mặc không nói, tuấn tú dung nhan thượng cũng là một mảnh hờ hững. Ngồi ở bên giường Mộc Thanh Y xem ở đáy mắt trong lòng cũng là âm thầm thở dài, này Vân Nguyệt Phong thân phận có lẽ không có này giả thư sinh nói được như vậy không chịu nổi, nhưng là phỏng chừng cũng kém không xa. Chính là, Mộc Thanh Y sườn thủ nhìn Dung Cẩn, Dung Cẩn thấp giọng cười nói, Thanh Thanh thường làm như thế nào liền làm như thế nào. Thân phận tính cái gì? Mộc thanh y không khỏi mỉm cười, cũng không phải là sao thân phận tính cái gì. Đã nàng thân là nữ tử đều có thể làm hiện ra cho dù Vân Nguyệt Phong thân phận không chịu nổi, chỉ có hắn có thực học có cái gì không dám dùng. Xem kia họ lâm công tử cũng là cái thanh cao kiêu ngạo nhân, đối với Vân Nguyệt Phong lại thập phần khiêm tốn, chắc là thực sự vài phần bản sự. Gặp Vân Nguyệt bìa một thằng không nói chuyện, những người khác thần sắc cũng có chút thay đổi, có chút do dự nhìn Vân Nguyệt Phong lại nhìn nhìn giả thư sinh. Kia giả thư sinh càng thêm đắc ý vinh váo đứng lên, hừ hừ nói, Vân Nguyệt Phong, ngươi cho là ngươi không nói người khác cũng không biết ngươi chi tiết sao. Ta cùng hắn nhưng là một cái huyện, ai chẳng biết nói hắn nương tùng lương tiền là. Im miệng, Vân Nguyệt Phong biến sắc nén giận chừng mắt hắn nói, có cái gì ngươi hướng về phía ta đến, sau lưng luận nhân giải ngắn tính cái gì người đọc sách. Ngươi không phải ghen ghét ta thi hương thời điểm thành tích hơn ngươi sao. Kia giả thư sinh nét mặt già nua đỏ lên, rất nhanh lại có chút biến tím, cố cười nói, người nói bậy. Ta sẽ ghen tị ngươi người như thế. Vân Nguyệt Phong ngạo nghễ cười lạnh một tiếng cũng không nói chuyện. Mọi người thấy xem hai người, trong lòng liền có chút sáng tỏ. Này giả thư sinh tự nhiên là ghen tị Vân Nguyệt Phong. Giả thư sinh qua tuổi bất hoặc mới khảo cái tú tài, này Vân Nguyệt Phong nhìn qua vừa mới nhi lập cũng là cái tú tài, hơn nữa bài danh còn tại giả thư sinh phía trên có thể không ghen tị sao. Nhưng là bọn họ lúc này nhưng cũng quan tâm một cái khác vấn đề, giả thư sinh nói được đến cùng là thật là giả chính là xem Vân Nguyệt Phong phản ứng 8 phần đều là thật sự. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy hướng Vân Nguyệt Phong ánh mắt cũng có chút phức tạp đứng lên. Mọi người thần sắc Vân Nguyệt Phong làm sao có thể nhìn không thấy yên lặng đứng lên nói, đa tạ các vị rượu cáo từ. Ai, Vân Huynh, ngươi, cổ Vân có Vân, anh Hùng không hỏi xuất xứ, Vân Công Tử không bằng đi lại uống vài chén như thế nào cửa sổ một cái réo rất dịu dàng thanh âm thản nhiên vang lên mọi người ngẩn ra nhất tề sườn thủ vọng đi qua lại phát hiện nói chuyện đúng là vị kia phía trước làm cho bọn họ xem ngay người xinh đẹp nữ tử vân nguyệt phong cũng là ngẩn ra nhìn nhìn mộc thanh y lại nhìn xem dung cẩn chỉ nhìn hai người quần áo dung mạo khí độ biết không là người bình thường vân nguyệt phong tươi cười có chút chua xót tại hạ thân phận hèn mọn không dám trèo cao Mộc thanh y cười nói, quân tử chi giao làm gì bắt cho thân phận. Huống chi, như không có tài hoa lòng dạ, đó là vương hầu tướng lĩnh lại có gì ích. Công tử chớ không phải là chướng mắt chúng ta. Vân Nguyệt Phong nói thanh không dám, đi qua ở hai người đối diện ngồi xuống. Mộc thanh y đôi mi thanh tú vi trọn vừa lòng gật gật đầu, có chút thanh cao hoặc là còn có bởi vì thân phận tự ti, nhưng là nhưng không quái gở cũng không tính cực đoan, nếu là quả thực có thực học nhưng là cái không sai nhân. Đây là ngoại tử vân ẩn, mộc thanh y cười yếu ớt nói, vân nguyệt bìa một lăng, chắp tay nói, vân công tử, vân phu nhân. Nguyên bản còn không cảm thấy, việc này sau lại nhìn trước mắt này một đôi nam nữ, nam tử tuấn Mỹ vô chủ nữ tử thanh giật vô song, quả thật là một đôi bích nhân. Dùng cần hơi hơi gật gật đầu, có chút tò mò nói, người biết rõ hắn sẽ tìm ngươi phiền toái, vì sao còn muốn vì mộc thừa tướng bác bỏ hắn. Vân Nguyệt Phong nhưng là không nghĩ tới hắn hội hỏi cái này, sợ run một chút mới vừa rồi nói, mộc thừa tướng tuy là nữ tử, nhưng là lại năng lực lớn lao, vẫn chưa có phụ thừa tướng chi trách. Nếu là không muốn mộc thừa tướng vì tướng theo năng lực tài hoa nói cũng liền thôi, chính là đan nói là cái nữ Nhi ra sẽ không xứng. Nếu là như thế, ta chờ còn không bằng mộc tướng một cái nữ Nhi ra người đọc sách chẳng phải là nên đi đã chết. Nói được tốt. Dung Cẩn vừa lòng gật đầu, đối trước mắt thư sinh nhưng là hơn vài phần thưởng thức. Dung Cẩn không phải đứng đắn theo trong ngự thư phòng đọc sách xuất ra, xưa nay đối trên triều đình này người đọc sách khổ giả không làm gì muốn gặp lúc này khẳng khoa Vân Nguyệt bìa một câu coi như là khó được. Mộc Thanh Y nâng chén cười nói, như thế trước hết cầu chúc Vân Công từ khoa cử đại thắng. Đa tạ phu nhân, Vân Nguyệt Phong nâng chén đáp lễ. Mặc kệ đôi vợ chồng này là muốn làm cái gì, nhưng là ở vừa mới như thế nan kham cục diện hà còn suốt ngôn giữ lại thỉnh hắn uống rượu Vân Nguyệt Phong trong lòng liền nhớ kỹ này một phần ân tình hiền lành ý suy sau lưng truyền đến một tiếng cười nhạo kia già thư sinh còn không chịu yên tĩnh Tà nghĩa này mọi người, ngữ khí tranh chua nói, vị này phu nhân chỉ sợ người phải thất vọng Loại này thân phận nhân còn tưởng muốn trung học căn bản là si tâm vọng thường Bất quá chính là muốn định hót Mộc Thanh Y vài câu thôi, chi tiếc. Nhân ra xa ở trong Hoàng Thành, chỗ nào nghe được đến hắn định hót a Nhưng là nghe nói Mộc Thanh Y bộ dạng xinh đẹp như hoa, mới mượn này mê hoặc bệ hạ Vân Nguyệt Phong, ngươi nhưng là có thể. ta một đảo ám ảnh hướng tới kia thao thao bất tuyệt giả thư sinh bắn nhanh mà đến, vèo một tiếng gián giả thư sinh mặt bay đi qua đông một tiếng đinh vào phía sau cây cột lý. Kia thật dài chiếc đũa thế nhưng thật sâu đinh nhập cây cột chỉ để lại hai tấc tà hữu ở bên ngoài. Có thể muốn gặp nếu là lần này đinh ở giả thư sinh trên mặt trong lời nói, chỉ sợ sẽ trực tiếp theo trên mặt đinh mặc toàn bộ đầu. Ngươi, giả thư sinh kêu sợ hãi một tiếng, nâng tay che mặt máu tươi từ khe hở chung trào ra, giả thư sinh quay đầu nhìn thoáng qua kia trên cột chiếc đũa, sắc mặt một trận bạch một trận tử, nguyễn chân bình thường ngã ngồi đi xuống. Đang ngồi nhưng không có một người đáng thương hắn, vừa mới hắn nói chuyện thời điểm nguyên bản ngồi ở bên người hắn thư sinh liền nhịn không được ghét bỏ cách hắn xa một ít đều ngại hắn nói chuyện khó nghe. Lúc này thấy hắn bị nhân giáo hấn nhưng lại cũng không có người xuất ra thay hắn nói chuyện. Dung cẩn thần sắc âm lãnh nhìn chằm chằm kia sợ tới mức không nhẹ trung niên thư sinh. Lại nhường bản công tử nghe được người khẩu gia huế ngôn, đời này ngươi sẽ không cần nói chuyện. Người nên may mắn, bản công tử gần nhất không sát sinh. Kia thư sinh nói chuyện thời điểm lòng căm phẫn điền nhạn, nhưng là nói đến cùng bất quá là cái văn nhược thư sinh mà thôi. Chỗ nào gặp qua bực này trường hợp đã sớm dọa cả người phát run nói không ra lời. Mộc thanh y cười nhẹ, lôi kéo dung cần đứng dậy đối vân Nguyệt Phong cười nói, vân công tử chúng ta đi trước cáo từ. Hy vọng có thể ở kinh thành nhìn đến công tử tên đề bảng vàng. Vân Nguyệt Phong gật đầu, đa tạ phu nhân đi thong thả. Hai người đi xuống lầu, mộ hoa lâu trường quầy mới vội vàng đi lên, vừa thấy mặt trên cũng không có cái gì tổn thất có thế này nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng vị này vân ẩn công tử cũng không phải không cho bồi thường, nhưng là hảo hảo một cái tiểu lâu khách sạn thường xuyên gặp chuyện không may cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lại vừa thấy kia quán ở bên cạnh bàn phát run thư sinh, cùng phía sau cây cột lý cắm chiếc đũa, trường quầy suýt nữa kêu lên. Này, này lại là ra chuyện gì? Đang ngồi mọi người cũng có chút tò mò một thanh y hai người thân phận. Trường quỷ này vân ẩn công tử là loại người nào? Trường quỷ vẻ mặt đau khổ nói, người nào? Sát thần, năm trước liền tại đây nhi kia vân ẩn công tử nhưng là đương trường đem một cái nháo sự người trong giang hồ cấp cắt May mắn có, vân phu nhân ở bằng không còn không đem ta này mộ hoa lâu cấp hủy đi. Trưởng quỷ nơm nớp lo sợ đi xuống tìm người đến đem chiếc đũa rút ra, trên lầu mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau có chút đồng tình nhìn về phía Giả Thư Sinh. Gặp phải như vậy cây sát tinh, cũng không biết là hắn vận khí tốt vẫn là không tốt. Theo mộ Hoa lâu xuất ra, hai người dắt tay đi ở trên đường cái. Xem dung cần vẻ mặt tối tăm chỉ biết hắn còn đang tức giận, có chút bất đắc dĩ nói, thật sự tức giận như vậy, ngươi trở về đem người nọ giết đó là. Ta không ngăn cản ngươi. Dung cẩn hừ hừ, nhíu mày nói, không giết. Bản công tử muốn hắn sống lâu lâu dài lâu. Huống chi, hiện tại chúng ta tân hôn kiến huyết không tốt. mặc kệ hắn, thanh thanh, phùng Chỉ thủy nói này bành thành phụ cận phong cảnh đều thực không sai, chúng ta ra khỏi thành đi một chút. Tốt, Mộc thanh y cũng không để ý, vốn chính là ra ngoài chơi nhi, cũng không có cái gì cố định mục tự nhiên là muốn đi chỗ nào liền hướng đi nơi nào. Bất quá. Hôm nay hiển nhiên không phải một cái du lịch hào ngày, vừa mới đi đến cửa thành liền gặp được nhất đại đội nhân mã chậm rãi vào thành đến. Nguyên bản dung cần cùng mộc thanh y cũng không cho rằng ý, dù sao bành thành coi như là cái rất có danh khí đại thành, mỗi ngày lui tới nhân đếm không hết. Nhưng là nghe tới một cái quen thuộc thanh âm thời điểm mới biết được nguyên lai like là gặp được người quen. Biểu ca Hai người quay đầu, liền nhìn đến mặc một thân kiều diễm cẩm y nữ từ chạy vội mà đến trước muốn giữ chặt dung cần quần áo lại bị dung cần không lưu tình chút nào vung tay áo vung đến vài bước bên ngoài. Biểu ca, mai anh tuyết có chút ủy khuất nhìn dung cần. Dung cần nhíu mày, người thế nào ở trong này? Cơ hồ là trước tiên dung cần liền bắt đầu hoài nghi thất tinh đường có phải hay không hướng không nên lộ ra nhân lộ ra chính mình hành tung. Mộc Thanh Y nhẹ nhàng lôi kéo tay áo của hắn, lắc đầu thấp giọng nói, hẳn là trùng hợp Chỉ nghe Dung Cẩn thanh âm, Mộc Thanh Y cũng có thể đoán ra vài phần hắn ý tưởng Nhưng là bọn họ đến bành thành vốn là Dung Cẩn đột nhiên quyết định, liền tính là có người truyền lại tin tức Mai Anh Tuyết cũng sẽ không đến nhanh như vậy Nghĩ đến Mai Anh Tuyết lại ở chỗ này, quả thật là cái trùng hợp Mai Anh Tuyết ôm nỗi hận chừng mắt nhìn Mộc Thanh Y liếc mắt một cái, nhìn về phía Dung Cẩn khi lại tràn đầy xinh đẹp thê cười Biểu ca, không chỉ có ta đến, tổ phụ cùng tổ mẫu, còn có phụ thân cũng tới rồi. Nguyên lai này một đội nhân chính là Mai gia nhân, bành thành là khoảng cách thiên khuyết thành gần nhất một tòa thành trì, Mai gia người đến nơi này cũng là là tình có thể nguyên. Dung cẩn nhưng không có nàng như vậy nhiệt tình, chính là thản nhiên nói các ngươi tới làm cái gì. Bị như thế lãnh đạm đối đãi mài anh thuyết có chút thất lạc ẩn ẩn nhìn Dung cẩn liếc mắt một cái nói, chúng ta đi kinh thành tìm biểu ca a biểu ca. Im miệng. Dung Cẩn âm thanh lạnh lùng nói, lôi kéo Mộc Thanh Y xoay người hướng trong thành đi đến. Trở về lại nói, hồi thái thú phủ trên đường, Dung Cẩn sắc mặt đều thập phần khó coi. Mộc Thanh Y xem hắn cũng không tùy vào thở dài, Dung Cẩn quả nhiên là không có gì thân nhân duyên, vô luận là thế nào một bên thân nhân tựa hồ đều vĩnh viễn chỗ không tốt. Như vậy nhất tương đối đứng lên, Mộc Thanh Y liền cảm thấy chính mình so với Dung Cẩn thật sự là muốn may mắn nhiều lắm. Dung Cẩn, đừng nóng giận. Khẽ thở dài, Mộc Thanh Y ôn nhu nói. Dung Cẩn cười nhẹ nói, ta cùng nàng tức giận cái gì? Chính là nguyên bản muốn mang Thanh Thanh đi chơi nhi. Mộc Thanh Y sửng sốt cảm tình là vì này sinh khí. Cho dù Dung Cẩn cùng Mai ra quan hệ lại lãnh đảm kia cũng là hắn huyết mạch thân nhân, như thật là có sự tránh mà không thấy cũng liền thôi, vì đi chơi như vậy lấy cớ mà khi thật sự là lên không được mặt bàn. Ngày mai lại đi, Mộc Thanh Y cười nói. Dung cần cúi đầu, bay nhanh ở bên má nàng biên hạ xuống vừa hôn. Thanh Thanh thật tốt, hôm nay đem các nàng xử lý chúng ta phải đi ngoạn nhi. Hai người chậm gì gì trở lại Thái thú phủ thời điểm Phùng Chỉ Thủy sớm đã ở cửa chờ. Chỉ nhìn Phùng Chỉ Thủy mày thâm khóa bộ dáng, chỉ biết hắn đối vừa mới tới khách nhân là cỡ nào không muốn gặp. Phùng Tiên sinh, Phùng Chỉ Thủy tiến lên nói, gặp qua bệ hạ mai gia nhân đang ở trong đại sảnh dùng trà. Dung cẩn thản nhiên nói tùy tiện tìm cái sân cho bọn hắn trụ hai ngày đó là Phùng chỉ thủy gật đầu trên mặt thần sắc hơi hoãn một ít Mộc thanh y lôi kéo dung cẩn nói chúng ta đi qua trông thấy đi Vào đại sảnh mộc thanh y chỉ biết Phùng chỉ thủy vì sao không muốn gặp mai gia nhân Mai ánh tuyết ngồi ở trong ghế dựa một bên uống trà một bên chọn tam nhặt tứ răn dậy đứng ở một bên doanh Nhi. Đang muốn doanh Nhi thay nàng chùi trùy chân nói là dọc theo đường đi mệt Nếu là Mai Thái phu nhân, cũng còn nói đi qua coi như là hiếu kính lão nhân gia, này Mai Anh Tuyết một cái cô nương ra như thế làm lại sẽ chỉ làm nhân cảm thấy không biết cấp bậc lễ nghĩa cuồng vọng vô tri. Doanh Nhi, Mộc Thanh Y nhíu nhíu mày, nhẹ giọng kêu, "Tiểu thư." Doanh Nhi nguyên bản chịu đựng tức giận mặt cười thượng nhất thời chán ra vui mừng tươi cười, bỏ xuống Mai Anh Tuyết trực tiếp đón đi lên. Mộc Thanh Y thản nhiên nhíu mày quét nàng liếc mắt một cái nói, "Ngươi đường đường thái thú thiên kim, làm cái gì vậy?" Cho dù có khách quý cũng không cần phải ngươi tự mình phụng trà. Còn không đi nhường nha đầu đến một lần nữa cấp khách nhân thượng trà. Doanh Nhi hơi hơi nhất phúc. Doanh Nhi biết sai, đa tạ tiểu thư dạy bảo. Xoay người phải đi, phía sau mai ánh tuyết lại kêu lên, đứng lại. Doanh Nhi chớp chớp mắt nhìn thoáng qua một thanh y bên người dung cẩn quay đầu nhìn về phía mai ánh tuyết. Mai ánh tuyết giận chừng mắt Doanh Nhi nói, ngươi làm gì đi. Bổn cô nương cho ngươi châm trả ngươi không nghe thấy sao. Doanh Nhi còn không đi. Là tiểu thư, Doanh Nhi không lại do dự, xoay người trực tiếp ra cửa đi. Mộc Thanh Y, người đây là cái gì ý tứ? Mai ánh tuyết mặt trầm xuống nổi giận nói. Mộc Thanh Y dương mắt thản nhiên xem nàng nói ta cũng không biết Mai cô nương đây là cái gì ý tứ? Doanh Nhi là bành thành thái thú chi nữ, ngài ở bành thành lấy thái thú nữ Nhi làm nha đầu sai xử, đây là vì khách chi đạo sao? Mộc thanh y hết chỗ chê trực tiếp nhất nhất chút Nhưng là y tư cũng đã biểu đạt rõ ràng Ngươi cho là ngươi là ai a? Mai anh tuyết chán nản Thiên hạ này đều là biểu ca Chẳng lẽ ta còn sai xử không được một cái nha đầu Mộc thanh y thản nhiên nói Đúng vậy thiên hạ này là dung ra Cùng ngươi có cái gì quan hệ Tổ mẫu Như luận võ mồm chi tranh chính là cấp mai anh tuyết bát há mồm nàng cũng không thất nói được qua mộc thanh y, nhất đoạn liền chạy đến mai thái phu nhân trước mặt thờ phì phì nói tổ mẫu, ngươi xem nàng. Mai thái phu nhân tuy rằng luôn luôn đều không có nói chuyện, nhưng là theo mộc thanh y vừa vào cửa nhưng vẫn đều ở đánh giá nàng, mộc thanh y tự nhiên cũng cảm nhận được mai thái phu nhân tầm mắt chính là cũng không để ý thôi. Thẳng đến lúc này... Mai thái phu nhân mới chậm rãi nhấc lên ánh mắt trong tay nguyên bản kích thích lần chàng hạt cũng nghe xuống dưới, nhìn chằm chằm mộc thanh y nói, mộc cô nương đây là cái gì ý thứ? Ánh tuyết nếu không đối cũng là cần nhi thân biểu nguội, ngươi vì một cái nhà đầu gian dậy nàng, là muốn cấp chúng ta ra hoai phủ đầu sao? Vừa dứt lời, mộc thanh y còn chưa có tới kịp trả lời, bảng biên dung cần liền chân chính làm cho bọn họ minh bạch cái gì kêu ra hoai phủ đầu, cái gì là vẽ mặt? Chạm vào. Dung cẩn nâng tay, vừa mới đoan ở trong tay chén trà ngã trên mặt đất quăng ngã cái dập nát Hoàn toàn hảo liền ngã ở mai thái phu nhân trước mặt không xa địa phương Dung cẩn lạnh lùng quét trong đại sảnh mọi người liếc mắt một cái nói Như vậy, ngoại tổ mẫu hiện tại là muốn cho chấm ra oai phủ đầu sao Vẫn là nói là đối với thanh thanh đến Mai thái phu nhân sắc mặt một trận thanh một trận tử chỉ vào dung cẩn sau một lúc lâu nói không ra lời Hơn nửa ngày mới nói, ngươi Người vì cái nữ nhân liền như vậy đối lão thân nói chuyện. Dung Cẩn lạnh lùng nói thanh thanh là của ta thê tử. Ta không đồng ý. Mai Thái Phu Nhân cao giọng nói. Dung Cẩn hừ lạnh một tiếng. Người không tư cách không đồng ý. Mai Thái Phu Nhân chất chất rất nhanh lại khôi phục vừa rồi khi thế. Nói người muốn cưới nàng cũng xong nhưng là nàng chỉ có thể làm phi tử. Người muốn kết hôn ánh tuyết làm hoàng hậu. Dung Cẩn lúc này liên cựu tuyệt đều lười cựu tuyệt trực tiếp cười lạnh một tiếng một tia khinh thường. Mai Thái Phu Nhân cắn răng nói, lúc trước ngươi nương còn tại thời điểm, cũng đã định ra rồi. Nếu là sinh hà còn phải thú mai ra nữ nhi làm vợ. Dùng cần căn bản là khinh thường đi so đo Mai Thái Phu Nhân theo như lời là thật là giả chính là lười biếng nói, Nga, vậy ngươi đi tìm mẹ ta kể đi thôi. Này nói rõ chính là chú Mai Thái Phu Nhân đi tìm chết. Mai Thái Phu Nhân khí cả người phát run, ngươi liền vì một nữ nhân như vậy ngỗ nghịch ta.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 Luôn luôn không mở miệng Mai Lão ra từ nhíu nhíu mày có chút bất mãn xem Dung Cần nói, ngươi chính là như vậy đối trưởng bối nói chuyện. Này vẫn là một thanh y lần đầu tiên nhìn thấy Mai Lão ra, đã tuổi 70 cao tuổi Mai Lão ra có vẻ gầy yếu mà thương Lão, nhưng là một đôi mắt cũng là thập phần sắc bén cơ hồ nhìn không ra 70 Lão nhân ứng có ảm đạm vô thần. Dung Cần mở mắt ra thản nhiên nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Thanh Thanh. Mộc thanh y hiểu ý thân thủ thông dong cần tay áo trong túi lấy ra một trồng giấy tiên đưa qua đi thản nhiên nói, mai lão đây là năm đó hoàng gia sao không mai gia sản nghiệp cùng tài sản, đều tại đây còn tình xem xét. Mai gia năm đó là Tây Việt thủ phủ tuy rằng so với không được ngụy vô kỵ như vậy được xưng thiên hạ thủ phủ, nhưng là nhưng cũng là gia sản bạc triệu. Nhưng là chờ Dung Cẩn đăng cơ sau mới phát hiện, năm đó Mai Gia sao không này tài phú Tây Việt Đế căn bản là không hề động qua toàn bộ đều đặt ở trong hoàng cung Tây Việt Đế chính mình tư trong khố. Đợi đến Dung Cẩn kế vị, này đó tự nhiên đều về hắn. Này coi như là hoàn bích quy triệu, chính là Mai Gia chết đi nhân cũng rốt cuộc không sống được. Đây là Tây Việt Hoàng thất hoặc là nói là Tây Việt Đế khiếm Mai Gia, nhưng là Dung Cẩn cũng không khiếm Mai nơi nào, hắn đồng dạng cũng là thụ hại giả. Người đây là cái gì ý tứ? Mai lão ra sắc mặt cũng có chút khó coi. Dung cẩn mở mắt ra, nhưng không có đứng dậy. Chính là thản nhiên nói các ngươi vội vã muốn đi kinh thành, không phải là muốn đòi lại mai ra tài sản sao. Hiện tại đều ở trong này còn có cái gì không vừa lòng. Mai lão ra sau một lúc lâu nói không ra lời. Bọn họ đương nhiên không vừa lòng. Năm đó Mai ra chợt vật thoát đi, này hai mươi năm ở thiên khuyết thành ủy khuất qua ngày, này thật vất vả chính mình ngoại tôn đăng cơ kế vị, nếu là dễ dàng như vậy liền thỏa mãn, năm đó Mai ra áp căn liền sẽ không rời đi thiên khuyết thành. Nhưng là, rất nhiều chuyện cũng là hảo làm khó mà nói. Mai ra muốn vinh hoa phú quý, muốn quan to lộc hậu, nhưng là nếu là chính mình nói xuất ra đã có chút nan kham. Nguyên bản hẳn là dung cần chủ động bồi thường cho bọn hắn, sau đó thu ánh tuyết làm hậu tương lai mai ra tự nhiên là tây Việt đệ nhất ra, mai ra mấy năm nay chịu khổ coi như là đáng giá. Chính là ai biết dung cần căn bản là không theo lý ra bài, liên đề đều không có đề cập qua. Phụ thân, ngồi ở một bên luôn luôn không nói gì mai mộ thần nhíu nhíu mày, do dự một chút mới vừa rồi mở miệng nói. Đáng tiếc nói còn chưa có xuất khẩu, đã bị mai lão ra quát lớn. Người im miệng. Mai mộ thần có chút bất đắc dĩ cười khổ, lắc lắc đầu không lại nói chuyện. Kỳ thật mai mộ thần thực cường nhắc nhở chính mình phụ thân cùng mẫu thân. Mai gia đã chỉ còn lại có bọn họ một nhà bốn người, mấy năm nay hắn cũng không có lại có khác con nối dòng. Mai ánh tuyết không gia nhập hoàng gia dễ nói, nếu là mai ánh tuyết thật sự gia nhập hoàng gia, mai ra cho dù quan to lộc hậu phong cảnh vô hạn có năng lực như thế nào. Phụ thân mẫu thân đều đã 70 cao tuổi, còn có thể sống vài năm. Hắn vốn là thân thể không tốt lại có vài năm hảo sống. Đến lúc đó còn không phải cái gì đều không có. Nhưng là Mai Lão Gia cùng Mai Thái Phu Nhân lại nghe không tiến hắn trong lời nói, 20 năm trước Mai Gia đang ở tối cao nhất thời điểm. Nếu hết thải thuận lợi trong lời nói, theo vương đăng cơ Mai Tịch Nhi đó là Hoàng Hậu, Mai Gia đã sớm hẳn là thăng chức rất nhanh. Chỉ tiếc thế sự khó liệu đột nhiên trong lúc đó bị đánh rớt bụi bẩm thật vất vả trốn hồi thiên khuyết thành, Mai Gia rời đi thiên khuyết thành thời gian lâu lắm.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 Dung cẩn tuấn Mỹ trong mắt trải qua một tia thản nhiên hàn ý thản nhiên ngồi dậy đến, mặt mang ý cười xem Mai Lão Gia từ từ hỏi, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ nghe ngươi. Mai Lão Gia cắn răng nói, đây là ngươi khiếm Mai Gia. Dung cẩn nhíu mày, ta khiếm Mai Gia, Mai Lão Gia đúng lý hợp tình nói, không sai. Lúc trước Tây Việt đế hủy Mai Gia, hại chết tịch nhi, ngươi là con của hắn, tự nhiên muốn bù lại Mai Gia hết thảy tổn thất. Dung cẩn trên mặt ý cười càng sâu na, ngươi còn nhớ rõ ta là con của hắn a? Vậy ngươi nói, hắn có thể hủy mai ra ta có thể hay không hủy các ngươi. Ngươi dám, mai lão ra cả giận nói, ta là ngươi ngoại tổ phụ. bộc thanh y quả thực cũng bị này ra nhân khí vui vẻ, tìm dung cẩn muốn bồi thường thời điểm hắn chính là Tây Việt đế con, sợ dung cẩn đối mai ra động thủ thời điểm hắn chính là mai tịch nghi con. Khó trách dung cẩn chán ghét mai ra quả thật là làm cho người ta chán ghét thực. Nếu mày, Mộc Thanh Y thản nhiên cười nói, mai lão gia tử, người lão không nên nhường dung cẩn thú người cháu gái tổng nên hỏi trước hỏi ta này nguyên phối phu nhân có đáp ứng hay không đi. Mai lão gia chưa thấy qua Mộc Thanh Y, đối nàng hiểu biết cũng chỉ giới hạn trong biết ăn nói thôi. Có chút khinh thường nhìn nàng một cái nói, ngươi. Mộc Thanh Y mỉm cười nói, vài vị vừa mới theo thiên khuyết thành xuất ra, khẳng định còn không biết. Tự giới thiệu một chút, Mộc Thanh Y, không chỉ có là dung cần 32 năm đại kiệu thú trở về chính thất phu nhân, vẫn là Tây Việt đại thừa tướng. Chương 193: Khi choáng váng Mai Thái phu nhân, cái gì Chẳng trách Mai Gia tin tức mất linh thông, Dung Cần cùng Mai Gia quan hệ cũng không thân mật, đặc biệt từ Mai ánh Thuyết bị thỉnh ra thất tinh đường sau lại tiếp xúc không đến gì Thiên Khuyết thành trọng yếu tin tức về phần bên ngoài cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ 20 năm Mai Gia sở dĩ. Có thể biết Dung Cần đăng cơ tin tức đều là bởi vì Thiên Khuyết thành cao thấp đồng thời cũng muốn chúc mừng thành chủ quân lâm Tây Việt việc vui ai còn có rảnh nói cho bọn họ Tây Việt đại thừa tướng là ai. Nếu Mai Gia cùng Dung Cần quan hệ thân mật việc này tự nhiên không ai dám giấu giếm bọn họ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 Trên bản chất Mai Lão Gia vẫn là cái tương đương cụ kỹ thủ cựu nhân tuy rằng hắn là cái thương nhân nhưng là ý tưởng cũng không có so với kia chút người đọc sách mở ra đến chỗ nào đi. Này 20 năm thiên khuyết thành ở ẩn cùng tử nữ gặp nạn cửa nát nhà tan lại nhường hắn trở nên cổ quái lại cố chấp. Nếu là 20 năm trước Mai Lão Gia cho dù có cái gì dạ tâm cũng quyết không về phần thấy không rõ lắm thế cục. Từ xưa bần không cùng phú đấu, phú không cùng quan tranh. Cùng hoàng gia nhân đem cái gì tình thân kia là nhân gia nguyện ý thời điểm. 20 năm trước mai lão gia liền tính là lại nhiều người cái lá gan cũng tuyệt không dám như vậy cùng dung cần nói chuyện. Mộc thanh y bình tĩnh xem trước mắt khí không rõ lão gia tử, mai gia gặp được quả thật là làm cho người ta đồng tình, nhưng là này toàn gia già trẻ thật sự là làm cho người ta thích không đứng dậy. Mai lão đây là cái gì ý tứ? Bổn tướng là thiên đế khâm ban cho phụng thiên phủ doãn, bệ hạ thân phong đương chiều thừa tướng thế nào đến mai lão nơi này tựu thành hồ nháo mai lão ra giận chừng mắt mộc thanh y nói ngươi một cái cô nương gia không ở khuê trung hảo hảo mà làm nữ công xuất đầu lộ diện học nam nhân làm quan còn không phải hồ nháo một quốc gia chi tướng khởi là ngươi này con nhóc có thể đảm đương mộc thanh y cười lạnh nói ta không thể đảm đương chẳng lẽ mai lão ngươi đi bổn tướng chính là lại kém cũng là hoa quốc hầu môn sinh ra thụ phong hoa quốc công chúa thưở nhỏ thừa huấn cùng hoa quốc tướng môn thế gia Chẳng lẽ Mai Lão cảm thấy chị quốc càng việc buôn bán là giống nhau? Ngươi, ngươi, này đối với Mai Lão ra mà nói tuyệt đối là trói lọi trào phúng. Vô luận lại thế nào phú khả địch quốc thương nhân địa vị là xa không bằng người đọc sách. Trừ phi là có bản sự giống ngụy Vô Kỵ như vậy thao túng các quốc gia kinh tế mạch máu. Nhưng là như vậy thực lực lại có mấy cá nhân có thể làm đến. Chính là ngụy Vô Kỵ có thể cấp tốc cuột khởi cũng là bởi vì có hoàng tử ở sau lưng duy trì. Mộc Thanh Y nói như vậy, nói rõ chính là khinh thường Mai gia thế đại kinh thương, Mai lão gia thế nào có thể không khí. Bên cạnh thật vất vả xuyên qua khí đến Mai thái phu nhân cũng chịu không nổi, trùng trùng vỗ bàn cả giận nói, Cẩn Nhi, ngươi xem nàng là cái gì thái độ, có như vậy cùng ngươi ngoại công nói chuyện sao? Nàng khinh thường ta Mai gia thân phận, có phải hay không cũng khinh thường ngươi mẫu thân? Đừng quên, mẫu thân cũng là Mai gia nữ nhi. Dung cần lười biếng nâng một chút mí mắt chút không từ ngỗ nghịch miễn cưỡng nói Thanh Thanh ăn ngay nói thật a Chẳng lẽ bởi vì là ta mẫu phi Thanh Thanh sẽ trái lương tâm thừa nhận Mai gia thân phận so với cố gia cao sao Mai gia thân phận thật là thật bình thường Đừng nói là cố gia chính là từng túc thành hầu phủ cũng có thể vung bọn họ bát điều phố Cho nên lúc trước Dung trương cùng Mai tịch nhi đại hôn Tây Việt đế gần 2 năm thời gian cũng chưa nghĩ tới triệu kiến con dâu một lần Chính là bởi vì trướng mắt Mai gia thân phận Ai có thể liệu cuối cùng lại đối Mai Tịch Nhi nhất kiến trung tình? Dùng cẩn đổ sẽ không khinh thường Mai ra cùng chính mình mẫu phi thân phận, hắn căn bản là không cần này. Hắn đã đăng cơ vì đế, đừng nói Mai Tịch Nhi là thương nhân nhà sinh ra, liền tính là khất cái lại như thế nào. Ngươi, ngươi, bất hiếu a Mai Thái phu nhân vỗ tay vịn, gào khóc lên. Dùng cần đuôi lông mày trọn nhảy dựng đáy mắt tránh qua một tia không kiên nhẫn thần sắc. Dung Cẩn bản thân liền chán ghét tranh cãi ầm ĩ càng bởi vì thân thể duyên cớ Một khi phiền lòng nôn nóng vượt qua hắn có thể chịu được trình độ cũng rất có khả năng hội bùng nổ Cho nên Dung Cẩn bình thường đều thói quen ở hắn không thể chịu được phía trước đem sự tình giải quyết xong Bất quá trước mắt này vài cái hiển nhiên không lại có thể cấp tốc giải quyết xong trong phạm vi Dù sao Mai Gia cũng là Mai Phi nhà mẹ đẻ Mai Thái Phu Nhân cùng Mai Lão Gia là Mai Tịch Nhi thân cha mẹ ruột Dung Cẩn thân ngoại tổ phụ tổ ngẫu Mộc thanh y có chút buồn cười xem trước mắt sướng làm câu dài mai thái phu nhân, trong lòng âm thầm tò mò có như vậy một đôi cha mẹ, mai ra là thế nào dưỡng ra mai tịch nhi cùng mai mộ thần như vậy một đôi nữ nhân đến. Lão phu nhân, nếu ngài còn muốn tiếp tục khóc chúng ta sẽ không phụng bồi. Mộc thanh y đôi mi thanh tú vi chọn thản nhiên nói. Mai thái phu nhân chất chất khóe mắt ngắm hướng một bên dung cần, lại chán nản phát hiện dung cần căn bản lên xem đều không có liếc nhìn nàng một cái trực tiếp lệch qua trong ghế giữa nhắm mắt dưỡng thần đi. Nàng này một phen làm vẻ ta đây khả xem như liếc mắt đưa tình cấp người mù nhìn. Xem mai thái phu nhân thu hồi nước mắt mộc thanh y có thế này vừa lòng gật gật đầu nói, hai vị là dung cần ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu, nói lý lẽ nói. Chúng ta cũng không nên bạc đãi mai ra. Bởi vậy, lúc này đây xuất ra cũng dẫn theo mai gia năm đó bị sao không gia sản chuẩn bị vật quy nguyên chủ. Hiểu ra nói, gia sản đã bị sao không cũng không chỉ mai thị một nhà, mai lão cũng hẳn là minh bạch dung cần tâm ý. Khiến cho mai gia nhân cho rằng mai gia sản nghiệp đều là theo quốc khố lấy ra, mộc thanh y cũng không cho rằng ý. Phải biết rằng quốc khố là không thể khinh động cho dù là hoàng đế cũng không thể ngoại lệ. Nếu là như vậy mai gia còn không có thể vừa lòng. Mộc Thanh Y cũng tự giác không có gì có thể nói. Đương nhiên, trên thực tế, mấy thứ này đều là theo tây Việt đế tư trong khố tìm ra, dung cần nửa phần tiền không tốn. Đáng tiếc chẳng phải tất cả mọi người có thể lĩnh này phân nhân tình, đặc biệt khi bọn hắn cảm thấy chính mình còn có thể được đến càng nhiều thời điểm. Mai Lão Gia lạnh lùng nói, này đó nguyên bản chính là Mai Gia, vật quy nguyên chủ có cái gì không đối. Một thanh y ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh một tiếng nói, một khi đã như vậy, hiện tại đã vật quy nguyên chủ chúng ta cũng không khiếm mai nơi nào, mai lão còn tưởng phải như thế nào. Chẳng lẽ chúng ta mai ra đã chết nhiều người như vậy, liền như vậy quên đi. Mai thái phu nhân hồn hình nói, một thanh y cúi mâu, thanh âm mang theo một tia tàn khốc lạnh ý. Quần kêu thần tử thần không thể không tử, huống chi, chuyện năm đó chỉ sợ cũng không là ở mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy đi. Lấy Mai Lão ra cùng Mai Thái phu nhân tâm tính, mộc thanh nghi thật sự rất khó tin tưởng Mai ra hội bởi vì phản đối Tây Việt Đế nạp Mai Phi vì Phi mà bị cả nhà sao chảm. Thấy thế nào, vô cùng đồng ý Tây Việt Đế quyết định mới là bọn họ hội làm việc. Dù sao lúc đó Tây Việt Đế tuy rằng đã qua tuổi 40, nhưng là đối với tập võ người mà nói, vẫn như cũ vẫn là đương lúc năm thỉnh. Mà Mai Tịch Nhi cùng Dung Trương trong lúc đó cũng cũng không con nối dòng. Gả một cái hoàng đế cùng gả một cái tương lai có khả năng hoàng đế, rõ ràng người trước càng phù hợp mai ra lợi ích. Nghe vậy, mai thái phu nhân sắc mặt cũng là nhất bạch khẽ kêu lên, người nói bậy bạ gì đó. Chỉ nhìn mai thái phu nhân này phản ánh, một thanh y nhíu mày đạm cười không nói. Phụ thân, mẫu thân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngồi ở một bên, luôn luôn sáp không lên miệng mai mộ thần sắc mặt đã có chút khó coi đi lên năm đó mai gia bị cả nhà sao chảm ủy khuất chẳng phải chỉ có mai thái phu nhân cùng mai lão gia, thân là mai gia thứ tử mai mộ thần cũng đồng dạng đại chịu đả kích. còn hắn huynh đệ tìm muội đều chết ở kia một hồi tai nạn lý, chỉ có chính mình vợ chồng cùng còn tại tã lót trung nữ nhi may mắn chạy trốn. bởi vì bi thống con tàn cục thê tử cũng chỉ chống đỡ không đến một năm liền đã qua đời. hắn một đại nam nhân tự nhiên không thể mang một cái tã lót trung nữ anh chỉ có thể dưỡng ở mẫu thân trước mặt. Ai biết lại bị mẫu thân dưỡng hoàn toàn không biết hệ thống, liền ngay cả hắn này làm phụ thân trong lời nói cũng nghe không đi vào. Mai mộ thần không phải không oán, mấy năm nay hắn cũng hận qua Tây Việt Hoàng gia lãnh khốc việt tình. Nếu không phải còn nhớ rõ dung cần là chính mình duy nhất muội muội lưu lại huyết mạch, mấy năm nay ở thiên khuyết thành hắn cũng không tất hội đối dung cần có bao nhiêu hảo. Nhưng là nếu này hết thảy đều là bởi vì người trong nhà. Mai bộ thần sắc mặt tái nhật xem mai lão ra cùng mai thái phu nhân, trong lúc nhất thời lại có chút không dám nghe chuyện năm đó. Dùng cần không biết khi nào mở mắt cười lạnh một tiếng nói, sao lại thế này. Năm đó, phụ hoàng muốn tiếp mẫu phi vào cung, mẫu phi nguyên bản thề sống chết không theo. Nhưng là ngoại tổ mẫu lấy chết uy hiếp cầu mẫu phi tiến cung. Đợi đến mẫu phi tiến công sau, phát hiện mẫu phi căn bản là không chịu ở phụ hoàng trước mặt vì Mai Gia góp lời, phụ hoàng đối Mai Gia chẳng những không có rất tốt ngược lại ấn tượng càng kém sau, lại trái lại khuyên bảo theo vương lợi dụng mẫu phi ám sát phụ hoàng, đáng tiếc. Cuối cùng lại thất bại trong gang tắc, tây Việt đế là loại người nào, làm sao có thể không biết Mai Gia sờ tắc sờ vi. Cho dù Mai Gia bức bách nhường hắn như nguyện lấy thường chiếm được Mai Phi, nhưng là ai cũng đừng nghĩ trông cậy vào hắn chi ân báo đáp. Hắn chỉ biết càng thêm chán ghét vì vinh hoa phú quý liên nữ nhi đều có thể bán đứng mai ra mà thôi. Đế vương vốn là như thế, chính mình ở thế nào hoang đường đều sẽ yêu cầu chính mình thân tử phẩm đức cao thượng. Nếu lúc trước mai ra thật sự liều chết cố gắng, nói không chừng xem ở mai phi trên mặt mũi tây Việt đế ngược lại sẽ không động mai ra. Phụ thân, mẫu thân các ngươi, mai mộ thần mạnh mẽ đứng dậy há miệng thờ dốc lại chỉ mang ra một trận đè nén không được ho khan. Hảo sau một lúc lâu mai mộ thần mới có chút bị ai nói mẫu thân Mấy năm nay các ngươi nhớ tới qua đại ca tam đệ cùng tiểu muội bọn họ sao Nguyên lai like mai ra sản sơ bị xét nhà Dĩ nhiên là liên lụy đến ám sát hoàng đế chuyện như vậy Phụ thân cùng mẫu thân làm thật tốt quá Liền ngay cả hắn cũng luôn luôn cho rằng bọn họ là phản đối mai phi vào cung Liền ngay cả tam đệ lúc trước đều bởi vì nói giận xích tây Việt đế mà bị quan vào trong đại lao mấy ngày Đúng rồi Nếu liên tam đệ nhục mạ hoàng đế đều chính là đóng vài ngày trong lời nói, mai ra làm sao có thể chính là bởi vì phản đối mai phi vào cung mà bị xét nhà. Bên ngoài, mai ra không phải luôn luôn đều phản đối sao. Nguyên lai, này hết thảy bất quá là bên ngoài làm cấp này người đọc sách xem thôi. Trong lúc nhất thời mai mộ thần cả người đều dường như mất đi rồi sinh khí bình thường, ngã ngồi ở trong ghế dựa nhắm chặt mắt có chút mỏi mệt suốt cuộc nói không ra lời. Bên cạnh Mai Anh Tuyết có chút sốt ruột nói: "Cha, ngươi bây giờ còn nói này làm cái gì? Tổ phụ cùng tổ mẫu không đều là vì chúng ta mai ra hảo." Phách, một batted tay lại mau vừa hận vung ở tại Mai Anh Tuyết trên mặt, Mai Mộ Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhi, cắn răng nói: "Ngươi thật sự là bị ngươi tổ mẫu giáo chật Này chết đi nhân là ngươi thân bá bá, thân thúc thúc còn có ngươi thân ca ca." Mai Mộ Thần ngồi dậy đến, xem há miệng thở dốc hồi lâu mới thở dài nói: "Bệ hạ, Tiểu nữ không biết thỉnh bệ hạ im miệng, từ hôm nay trở đi ta sẽ tự mình dạy nàng tuyệt sẽ không nhường nàng lại cho bệ hạ cùng mộc tướng thêm phiền toái. Còn thỉnh bệ hạ, khụ khụ thứ tội, cha, mai ánh tuyết kinh hãi tre vừa mới bị quăng một bạt tai, nóng bừng làm đau mặt kêu lên. câm miệng, mai mộ thần đứng lên âm thanh lạnh lùng nói, đi thu thập một chút hôm nay chúng ta trở về thiên khuyết thành, đời này chỉ cần ta còn chưa có chết ngươi liền cho ta ở thiên khuyết thành hảo hảo ngốc. Mộ thần. Mai Thái phu nhân không hờn giận chừng mắt duy nhất con, này mai ra chỉ có mai ánh tuyết một cái nữ nhi, nếu là đem nàng mang về thiên khuyết thành, mai ra muốn làm sao bây giờ. Mai mộ thần thản nhiên xem mẫu thân, nói, mẫu thân ta mới là mai ánh tuyết phụ thân. Trừ phi nàng không tiếp thu ta này cha, nếu không, nàng sự tình từ ta này làm phụ thân làm chủ. Nếu mai ánh tuyết không tiếp thu hắn này cha kia nàng cũng sẽ không là mai ra nữ nhi. Nếu nàng là như vậy mai mộ thần này làm cha nói như thế nào cũng so với làm tổ mẫu muốn hôn thượng một tầng. Ngươi, mai thái phu nhân hiển nhiên không nghĩ tới luôn luôn không làm gì quản sự con thái độ sẽ đột nhiên như vậy cường ngạnh Mai mộ thần cũng không tưởng nói thêm nữa cái gì, từ trước hắn còn có thể hận Tây Việt đế, nhưng là hiện tại hắn lại không biết có nên hay không đi hận phụ mẫu của chính mình. Cánh tuyết còn không đi, mai mộ thần trầm giọng nói. Mai Anh Tuyết tự nhiên là không cam lòng, nàng từ nhỏ cùng bản thân phụ thân không thân Nhất là lúc ban đầu Mai Mộ Thần đau xót cùng vợ cả ái tử cùng huynh đệ trước sau cách thế bị thương thân thể Thứ hai Mai Mộ Thần thân là nam từ căn bản sẽ không giáo dưỡng đứa nhỏ, Mai Anh Tuyết là theo Mai Thái phu nhân lớn lên Lại lớn tuổi một ít Mai Mộ Thần muốn dậy thời điểm Mai Anh Tuyết cũng đã bị Mai Thái phu nhân giáo định rồi tính tình Nhưng là cho dù không cam lòng, Mai Mộ Thần cũng là thân sinh phụ thân Liền giống như mai mộ thần theo như lời trừ phi không tiếp thu hắn nếu không mai anh tuyết sẽ không không nghe theo hắn trong lời nói. Tổ mẫu, mai mộ thần xoay người nhìn nhìn cha mẹ, khẽ thở dài một cái nói, phụ thân, mẫu thân các người cũng cùng con hồi thiên khuyết thành đi. Ở lại thiên khuyết thành, cũng sẽ không có người dám hủy khuất nhị lão. Mai mộ thần nói là lời nói thật, cho dù mai ra cùng dung cẩn không thân. Chỉ cần dung cần một ngày vẫn là thiên khuyết thành chủ thiên khuyết trong thành liền không có nhân sẽ đi tìm Mai ra phiền toái. Mai lão già nhưng không cảm kích cười lạnh một tiếng cũng không nói chuyện. Mai mộ thần lắc lắc đầu, không lại nói thêm cái gì xoay người đi ra ngoài. Mai ánh tuyết ủy khuất nhìn tổ phụ cùng tổ mẫu. Tổ mẫu, Mai thái phu nhân có chút do dự, nàng tuy rằng đồng dạng đối Mai mộ thần bất mãn, nhưng là Mai mộ thần đến cùng là nàng nay còn sót lại một đứa con. Thân là nữ nhân, nàng tự nhiên biết rõ tuổi trẻ thời điểm dựa vào trượng phu, già đi cần nhờ con đạo lý. Chính là mai mộ thần này con thật sự là nhường mai thái phu nhân có chút thất vọng. Có đôi khi mai thái phu nhân biết rõ đều sẽ nhịn không được âm thầm nghĩ, nếu năm đó sống sót là khôn khéo có khả năng trường tử, có phải hay không mai gia tình cảnh hội hoàn toàn không giống với. cẩn Nhi Mai lão gia nén giận nhìn về phía Dung Cẩn, tuy rằng bất quá là một lát giao phong, Mai lão gia cũng đã minh bạch cho dù Mộc Thanh Y là cái nữ nhân, cùng nàng giao phong Mai gia cũng chiếm không được thiện nghi. Trừ phi là Dung Cẩn đứng ở bọn họ bên này, Dung Cẩn hơi chào phúng gợi lên môi mỏng, lạnh lùng cười. Ngoại tổ phụ còn có cái gì lời muốn nói? mai lão ra thở hổn hển khẩu khí bình định rồi một chút có chút tức giận công tâm tỵ khí trầm giọng nói anh tuyết là người thân biểu muội từ nhỏ đối với ngươi mối tình thắm thiết ngươi làm gì như thế vô tình dùng cần lôi kéo một thanh y thủ cười tùm tìm nói ngoại tổ phụ đúng là bởi vì mai anh tuyết là cậu nữ nhi ta mới vì nàng suy nghĩ miễn cưỡng lưu lại nàng một cái mạng nhỏ a Nhà ta thanh thanh khả lợi hại, liền loại này mặt hàng, liên thanh thanh một ngón tay đầu đều so với bất quá, nói không chừng còn chưa có vào cửa liền mất mạng. Đến lúc đó cậu chẳng phải là muốn khổ sở, dung cần, bộc thanh y nghiến răng nghiến lợi, hung hăng chừng mắt nhìn người nào đó liếc mắt một cái. Tinh tế như ngọc ngón tay ngọc lặng lẽ nắm người nào đó bên hông nộn thịt hung hăng nhất ninh, người nào đó nguyên bản còn cười sung sướng khuôn mặt tuấn tú nhất thời liền vạn vẹo. Chính mình trêu hoa gẹo nguyệt còn dám phá hư nàng thanh danh khiếm thu thập. Thanh thanh, Dung Cẩn chớp ánh mắt đáng thương hề hề nhìn nàng. Phu quân bị nhân mơ ước, chẳng lẽ không nên nương từ ra mặt bảo hộ sao? Mộc thanh y yên lặng trong lòng trung phạm vào cái xem thường, tòa thẳng thân chính xác nhìn Mai Lão ra lạnh nhạt nói. Mai Lão tuy rằng muốn đem ngoại tôn nữ gà cho Dung Cẩn là ngài sự tình, nhưng là Dung Cẩn có cưới hay không ngươi ngoại tôn nữ, là của ta sự ta ý kiến chính là không có khả năng. Cho nên, ngài lão vẫn là quay đầu hảo hảo thay Mai cô nương tuyển cái như ý lang quân gà đi ra ngoài đi. Tuổi lớn cô nương, không tốt tìm người ta. Mai Anh Thuyết nghe nói là Dung Cần biểu muội, nhưng là Mộc Thanh Y nhận vì hẳn là Dung Cần biểu tỷ mới đúng. Năm đó Mai ra xét nhà thời điểm Mai Anh Thuyết cũng đã sinh ra, lúc ấy Dung Cần còn ở Mai Phi trong bụng đâu. Mộc Thanh Y, người dựa vào cái gì nói như vậy? Mai Anh Thuyết hồn hển nói. Mộc thanh y mỉm cười nói, chỉ bằng ta là dung cẩn danh chính ngôn thuận thu hồi đến thế tử Tây Việt Đại Thừa tướng chỉ bằng. Ta không thích ngươi, cẩn nhi, ngươi liền như vậy dung túng nàng. Mai thái phu nhân run giọng nói, dung cẩn không xương cốt bình thường ghé vào mộc thanh y bên người, lười biếng nói thanh thanh là ta vợ, nàng nói cái gì chính là cái gì. Ngươi, các ngươi, mộc thanh y tán thưởng xoa xoa người nào đó khuôn mặt tuấn tú, đối với mai thái phu nhân ôn hòa cười nói. Lão phu nhân tuổi lớn có thể hưởng vài năm phúc liền hưởng vài năm phúc không có việc gì đừng nghĩ này có không có. Nghĩ đến nhiều lắm, đối thân thể không tốt nói không chừng nguyên bản có phúc thò cũng hưởng thụ không đến đâu. Ngươi, ngươi dám rùa ta nhóm tử. Mai thái phu nhân khí trắng mặt chỉ vào một thanh y ngươi nửa ngày, rốt cục trước mặt bỗng tối sầm chết ngất đi qua. Tổ ngẫu, mai anh thuyết vội vàng đỡ lấy mai thái phu nhân. Tổ mẫu mau tới nhân a Trong đại sảnh một mảnh hỗn loạn, Mộc Thanh Y cùng Dung Cần cũng là an ổn ngồi ở một bên xem. Xem bọn nha đầu luống cuốn tay chân đem mai thái phu nhân phù ngồi ở trong ghế dựa ấn huyệt nhân trung ấn huyệt nhân trung, nhu ngực nhu ngực Dung Cần nhàn nhàn nói Thanh Thanh, ngoại tổ mẫu tuổi lớn như vậy còn chưa có ngươi hội diễn diễn. Thanh Thanh nếu làm bộ té xỉu, mí mắt nhi tuyệt đối sẽ không lộn xộn. Mộc thanh y bất đắc dĩ trắng nàng liếc mắt một cái, lão thái thái thức thời ngất xỉu đi, đừng nữa vô nghĩa là đến nơi, lại nói này muốn ngất đi thôi. Ngươi, Mai Thái phu nhân mạnh mở to hai mắt, chỉ vào rung cần tay run nửa ngày, ánh mắt vừa lật, lúc này thực hôn mê. Xem Mai lão ra thức giận vội vàng mang theo Mai Thái phu nhân cùng Mai ánh tuyết rời đi, cửu công tử vô tội nhìn phía Mộc thanh y. Mộc thanh ý thức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhớ tới mai thái phu nhân té xìu thời điểm kia bộ dáng nhịn không được gì một tiếng cũng cười suốt ra. Không phải bọn họ không biết kính trọng lão nhân, thật sự là có chút lão nhân làm cho người ta không biết nên như thế nào kính trọng. Cấp nó ba phần nhan sắc nàng đã nghĩ muốn khai phường nhuộm. Bệ hạ tiểu thư, chỉ chốc lát sau, phùng chỉ thủy liền mang theo doanh Nhi đi lại. Dung cần lười biếng phân phó nói, cậu rất nhanh biến trở về mang theo mai anh tuyết rời đi, không cần phải xen vào bọn họ. Về phần lão nhân cùng lão thái thái, bọn họ tưởng đứng ở bành thành khiến cho bọn họ ngốc còn muốn chạy khiến cho bọn họ đi. Nhưng là không cho hắn nhóm nhúng tay gì sự vụ có cái gì vấn đề chậm thì sẽ xử lý, Phùng tiên sinh, ngươi khả minh bạch. Phùng chỉ thủy vội vàng xác nhận trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bành châu vốn là mai gia lão gia. Mai gia nhân nếu không đi kinh thành rất có khả năng sẽ ở lại Bành Châu, đến cùng là bệ hạ thân ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ ngẫu. Nếu là có cái gì sự tình thật đúng là không tốt đắc tội, nhưng là có bệ hạ phân phó, vậy là tốt rồi làm hơn. Phùng chỉ thủy gật đầu nói, vi thần tuân chỉ, dùng cần vừa lòng gật đầu, nói tốt lắm thanh thanh. Chúng ta đi, phùng chỉ thủy sừng sốt, bệ hạ đây là muốn đi đâu? Dung cần có chút không hờn giận nói, còn tưởng rằng Bành Thành có thể yên tĩnh chút, cố tình gặp được này đó sốt ruột nhân, chấm cùng thanh thanh trước hết đi rồi. Phùng Đại Nhân tùy tiện Mai Gia Nhân đi chỗ nào, nhưng là không cho hắn nhóm rời đi Bành Châu, minh bạch. Phùng chỉ thủy sợ run một chút, rất nhanh lại gật đầu nói, thần minh bạch. Xem ra bệ hạ là quyết định chú ý không nghĩ hội nghị thường kỳ Mai Gia Nhân. Chỉ cần hai cái lão nhân lão thái hảo hảo mà còn sống thọ chung chính tầm. Nói vậy cũng không có mai nơi nào xử Chính là không nghĩ tới Bệ hạ đối với chính mình mẫu phi nhà mẹ đẻ thế nhưng như thế lạnh lùng Đương nhiên như vậy lạnh lùng tốt lắm dù sao Mai gia nhân là muốn nhầm vào tiểu thư tự nhiên là càng lạnh mà càng tốt Đợi đến mai gia mọi người đem mai thái phu nhân giàn xếp tốt lắm Mai lão gia lại đến muốn tìm dung cần thời điểm Lại phát hiện dung cửu công tử đã sớm đã không thấy bóng dáng Thân là Bành Châu Thái Thú Phùng chỉ thủy đối bọn họ thái độ cũng là hoàn toàn bất đồng. Không mai bộ thần đối cha mẹ cùng gia nhân thập phần thất vọng, để lại dung cần còn cấp mai ra sở hữu tài sản một phần không muốn cưỡng chế mai ánh tuyết hồi thiên khuyết thành đi. Tháng năm mặt tháng sáu sơ đúng là đã có chút nóng bức mùa. U tĩnh cổ đạo thượng một thất tuấn mã chờ hai người ở trên đường bước chậm mà đi. Lập tức một đôi bích nhân thân mật gắn bó ở cùng nhau thản nhiên trước trò chuyện theo đuổi con ngựa chậm gì gì đi về phía trước. Con ngựa vừa đi vẫn là không phải dừng lại cắn ven đường cỏ xanh, như vậy lười nhác tốc độ thật sự là có chút cô phụ nó ngàn giảm trọn nhất danh câu danh vọng. Lập tức hai người tự nhiên đó là dung cần cùng mộc thanh y. Mặc dù ở bành thành gặp được một ít làm cho người ta cảm thấy bất khoái sự tình, nhưng không có ảnh hưởng hai người tâm tình. Tưởng xong rồi bành thành mẫu đơn sau. Hai người liền bỏ xuống hoác thù doanh nhi đám người, thậm chí liên thị vệ cũng chưa mang cũng chậm từ từ chung quanh lắc lư tuy rằng mới bất quá vài ngày thời gian, nhưng cũng qua thập phần thản nhiên. Chỉ tiếc hai người đều là nhật lý vạn kỳ thân phận bất phàm nhân kịp thời ngẫu nhiên bỏ xuống công việc vặt cũng không thể lâu dài. Bởi vậy xem thời gian không sai biệt lắm, hai người liền trực tiếp thay đổi đầu ngựa hướng kinh thành phương hướng thản nhiên mà đi. Thanh thanh, xem chỗ kia còn xem sao. Trên lưng ngựa dung cẩn theo phía sau ôm nàng thắt lưng, nhẹ giọng hỏi. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại cách đó không xa ven đường trên vách núi dài nhất đám thập phần xinh đẹp hoa nhi. Thản nhiên màu lam chê cười, dường như dưới ánh mặt trời phím thản nhiên oánh quang bình thường, tuy rằng không đẹp đẽ quý giá đẹp đẽ, nhưng cũng có vẻ trong trẻo dịu dàng động lòng người. Rất đẹp mắt, mộc thanh y cười nói. Dung cẩn kéo dây cương phóng tới mộc thanh y trong tay thấp giọng cười nói, thanh thanh nắm chặt. Đợi đến Mộc Thanh Y bắt lấy dây cương, Dung Cần liền ở trên lưng ngựa nhảy dựng lên, giống như một cái màu đen đại điêu đánh về phía ven đường vách núi. Danh câu không hổ là danh câu trên lưng ngựa đột nhiên thiếu một người sức nặng, cũng không thấy có chút bị kinh đến bộ dáng, Vẫn như cũ bước chậm ở cổ đạo thượng thản nhiên mà đi, dường như tàn bộ bình thường. Dung Cần cùng nhau rơi xuống cũng bất quá một lát thời gian. Mộc Thanh Y còn chưa phục hồi tinh thần lại Dung Cẩn cũng đã rơi xuống trên lưng ngựa, trong tay nâng nhất đại đám màu xanh nhạt đóa hoa. Dung Cẩn mặt mang mỉm cười, nhưng đầu nhìn xem Mộc Thanh Y, ngón tay linh hoạt tung bay, chỉ chốc lát sau, trong tay nhất đại phủng đóa hoa liền biến thành một cái màu xanh nhạt vòng hoa. Dung Cửu đem còn lại hoa nhi phóng tới Mộc Thanh Y trong tay, nâng tay đem vòng hoa đưa Mộc Thanh Y trên đầu bởi vì du lịch bên ngoài mộc thanh y cũng chỉ là tùy ý dùng một căn màu bạc ngẩn người đem sợi tóc tùy ý vãn khởi lúc này mang theo màu xanh nhạt sấn nhiều điểm xanh biếc vòng hoa một thân màu trắng tương màu xanh nhạt đường viền hoa quần áo nhìn qua dường như một cái tươi đẹp trong trẻo dịu dàng trong rừng tiên tử dùng cẩn đắc ý ở nàng mi tâm hạ xuống vừa hôn cười nói bản công tử vợ thật xinh đẹp Mộc thanh y nhật nhạt cười, nâng tay đem trong tay một đóa hoa nhi cắm ở cửu công tử vạt áo thượng, mỉm cười nói, bổn tướng ánh mắt cũng không sai cửu công tử bộ dạng thực vấn Lần đầu tiên bị thanh thanh như thế quang minh chính đại đùa giỡn, dùng cửu công tử không khỏi ngần người, nhất thời giờ khóc giờ cười Thanh thanh mang theo vòng hoa tự nhiên là xinh đẹp như tiên, nhưng là hắn một đại nam nhân vạt áo thượng cắm hoa nhi còn có chút chẳng ra cái gì cả Nhưng là xem thanh thanh xinh đẹp dung nhan thượng sung sướng tươi cười cửu công tử lại đột nhiên cảm thấy không có gì đáng ngại. Chẳng ra cái gì cả sẽ không luân không loại đi, dù sao cũng không có nhân nhìn đến. Cho dù có nhân nhìn đến công tử ta cũng có thể diệt khẩu. Hừ hừ, cửu công tử trong lòng âm u tính toán trên mặt cũng là nét mặt tươi cười như hoa. Thanh thanh tặng cho ta sao? Bản công tử sẽ hảo hảo cất chứa. một thanh y như mày. Cửu công tử thực không chọn. Lấy hắn đưa hoa lại đưa cho hắn cũng cao hứng như vậy. Chẳng lẽ chính mình bình thường thật sự đối dung cần rất xấu rồi. Mộc thanh y khó được có chút tỉnh lại. Thanh thanh đưa ta cái gì ta đều cao hứng. Dung cần cười nói. Nghe vậy, mộc thanh y nhợt nhạt cười. ân người đưa ta cái gì ta cũng thật cao hứng. Cho nên, vô luận là quy báo châu báo, dung cần tự mình làm thu thập vẫn là chính là nhất đám tùy tay khả thái hoa nhi. Từ hắn tự tay đưa nàng trong tay, giá trị đó là hoàn toàn bất đồng. Hai người tay cầm tay, Mộc Thanh Y thoải mái tựa vào dung cẩn trong lòng, một bên hưởng thụ sau giữa chưa thản nhiên ánh mặt trời, một bên tùy ý con ngựa chậm gì gì đi về phía trước. Dung cẩn một bên thưởng thức nàng ngọc thủ, một bên nhẹ giọng cười nói thật muốn liền như vậy luôn luôn đi xuống. Mộc Thanh Y nhướng mày cười nói, Nga, cửu công tử bỏ được trong hoàng thành long ỉ. Dung cẩn nghiêm cẩn lo lắng một chút lắc đầu nói, luyến tiếc. Mộc thanh y nhíu mày quay đầu cười xem hắn, dùng cần từ từ nói ta nghĩ muốn cùng thanh thanh tự do tự tại hành tẩu tại đây thế gian. Trước sẽ, trên đời này không có gì địa phương bàn công tử không thể đi, không có ai dám để cho bàn công tử không vui. Đợi đến thiên hạ này đều ở bàn công tử trong lòng bàn tay thiên hạ nơi nào không thể đi. Mộc thanh y thở dài tuy rằng lý do không giống với, nhưng là này coi như là trăm sông đổ về một biển đi. Hiện tại cho dù muốn nàng bỏ xuống hết thảy cùng dung cẩn du sơn ngoạn thủy, nàng cũng làm không đến đâu. Cho nên, bọn họ mới có thể đi đến cùng nhau. Bởi vì chúng ta đều thích quyền thế, chúng ta đều quyến luyến này thiên hạ, chúng ta cũng không là nhàn vân dã hạt nhân. Tựa vào dung cẩn trong lòng, mộc thanh y cười nói thực không sai lý tưởng ta chờ. Không phải chờ, là chúng ta cùng nhau. cúi đầu, vuốt ve nàng như ngọc bình thường kiều diễm, dung cẩn thấp giọng cười nói. Mộc thanh y gật đầu cười nói, là chúng ta cùng nhau. Một trận bay nhanh tiếng vó ngựa theo phía sau truyền đến, vài con khoái mã theo phía sau bay nhanh chạy tới, rất nhanh liền vượt qua hai người chạy như bay mà đi. Đi ở cuối cùng một người tựa hồ xem ven đường hai người có chút kỳ quái, rõ ràng cưỡi khó gặp tuấn mã, đi so với lão nghiêu còn chậm. Nhìn không được lạc trụ dây cương quay đầu nhìn thoáng qua. Tức giận nói, hai cái ngốc tử, mắt thấy cái này sẽ đổ mưa, muốn khanh khanh ta ta sẽ không trước tìm cái đột mưa địa phương. Nói xong, không hề để ý tới này ngốc hồ hồ hai người, đánh mã chạy như điên mà đi. Lần đầu tiên bị người mắng ngốc tử, hai người không khỏi sừng sốt. Ở ngẩng đầu nhìn nhìn trời biên quả nhiên nguyên bản còn ánh vàng rực rỡ thái dương đã bị bán phiến mây đen che khuất một bên bầu trời cũng là mây đen nặng nề, mắt thấy muốn hạ mưa to. Hai người không khỏi đối diện cười, Dung cần đem mộc thanh y ôm vào trong lòng, thúc ngựa đi phía trước chạy như điên mà đi. Tuấn mã đến cùng không thể so tầm thường con ngựa chỉ chốc lát sau công phu liền đuổi theo phía trước vài người, lại đảo mắt không phu liền sao đi qua. Đi ngang qua phía trước nói chuyện người nọ bên người, Dung cửu công tử hoàn hảo tâm tình thưởng đối phương con ngựa nhất roi, cười nói, nhìn xem hôm nay đến cùng ai gặp mưa. Lời còn chưa dứt con ngựa đã thuyệt trần mà đi, chỉ để lại đoàn người cắn răng ấn hận, bất đắc dĩ chính mình con ngựa không tốt có thể làm gì. Khoái mã chạy như điên một trận, lắc lắc liền thấy cách đó không xa có người ra. Đồng thời, mưa to cũng phách phách đánh rớt xuống dưới. Dung cần vội vàng vung lên váy giải đem Mộc Thanh Y che khuất một lát không phu con ngựa đã vọt tới cửa, Dung cần ôm lấy Mộc Thanh Y trực tiếp lược vào dưới mái hiên. Bên ngoài vũ đã bùm bùm rung động. Nhẹ nhàng buông Mộc Thanh Y quả nhiên một điểm vụ cũng không có lâm đến, nhưng là dung cửu công tử khuôn mặt tuấn thú thượng dính vài giọt mưa quần áo cùng tóc đều có chút ẩm. Xem một thân không việc gì Mộc Thanh Y, dung cửu công tử đắc ý cười nói tốt lắm, xem ra chúng ta không lâm đến. Lâm đến mới là ngốc tử, cho nên cửu công tử vẫn là ghi hận nhân ra mắng hắn là ngốc tử cho dù nhân ra kỳ thật là hảo ý nhắc nhở. Người xối, Mộc Thanh Y thản nhiên nhắc nhở nói, ta không có dung cần trực tiếp vận khởi nội lực đem toàn thân cao thấp chừng can, nguyên bản cũng chỉ là nhỏ vài giọt bất quá là chỉ khoảng nửa khắc liền can thấu, dùng cửu công tử đắc ý dơ lên ống tay áo, cười nói, không có. chương 194. Hồi Kinh Ly Biệt Con Tin. Đây là một tòa khai ở ven đường chuyên cung lui tới người đi đường tìm nơi ngủ trọ nghỉ chân địa phương, bởi vì là ở đi trước Hoa Quốc Kinh thành tất kinh đường thượng, khoảng cách hoàng thành cũng không tính quá xa cho nên khách sạn cũng không nhỏ đi vào thời điểm trong đại đường nhưng là có chút quạnh quẽ chỉ làm hai ba bàn nhân nhìn đến hai người cũng chỉ là sừng sốt sừng sốt liền các cố các tiếp tục ăn cơm cùng uống rượu đi thường xuyên ở bên ngoài đi lại nhân bao nhiêu vẫn là có chút nhãn lực giới nhi này bên ngoài rơi xuống lớn như vậy vũ vào hai người toàn thân nhưng không có nửa điểm ẩm ý càng không cần nói này dung mạo tuấn mỹ hắc y thanh niên vừa thấy sẽ không như là dễ chọc ít nhất không phải bọn họ này đó người thường có thể chọc được rất tốt. Dung cần nắm một thanh nghi tìm cái chỗ trống ngồi xuống, lập tức liền có trường quầy đến tiếp đón Hai vị ở trọ vẫn là nghỉ trọ nhi. dùng cần chọn hạ mi, thản nhiên nói, muốn nhất kiện phía trên Mặt khác có cái gì đồ ăn nhặt tốt tốt nhất đến đó là Trường quầy tương lai nhìn nhìn hai người, nói vị công tử này thứ lỗi, này hương dã tiểu niếm cũng là không có gì thượng phòng Nhưng là tiện nội tay nghề còn khả nhập khẩu còn tình hai vị Loại này ven đường thượng làm cho người ta tìm nơi ngủ trọ tiểu điếm, nhưng sẽ không như trong kinh thành khách sạn có cái gì bố trí tinh xảo hảo phòng. Dù sao, nơi này khoảng cách kinh thành cũng không xa, bình thường hội tìm nơi ngủ trọ hơn phân nửa đều là này ra thế bình thường người bình thường ra hoặc là hành tẩu giang hồ nhân. bộc thanh y cười nhẹ nói, vô phương, trường quỷ đi thôi. Đa tả phu nhân, trường quỷ vội vàng tả qua, vội vàng xoay người đi. Khai khách sạn, dạng người gì vật không có gặp qua. Dung Cẩn vừa thấy sẽ không là người dễ chiêu chọc trường quỷ sợ đây là một cái không phân rõ phải trái sát thần May mắn vị kia phu nhân không chỉ có xinh đẹp thiên tiên càng khó là tính tình cũng tốt Thanh Thanh nếu không đợi mưa tạnh chúng ta nhanh chút trở lại kinh thành đi Dung Cẩn do dự nói Dung Cẩn đã ở trên giang hồ trở thành qua tự nhiên biết loại này tiểu điếm không có cái gì hào hoàn cảnh Hắn tuy rằng không thèm để ý cũng không nguyện hủy khuất Thanh Thanh Mộc thanh y đảm cười nói, hiện tại trở về phiên tường thành. Không cần lo lắng, liền ngay cả vùng hoang vu giã ngoại ta cũng trụ qua, huống chi là khách sạn. Dung cần cười nói, bản công tử thế nào có thể nhường thanh thanh chịu cái loại này ủy khuất. Chính khi nói chuyện, bên ngoài lại vọt vào đến vài người, đúng là vừa mới bọn họ ở trên đường gặp được kia vài cái. Quả nhiên một đám toàn thân đều ướt đấm, dường như theo trong nước lao xuất ra bình thường. Có thể thấy được bên ngoài trời mưa quả nhiên là không nhỏ Vừa thấy đến dung cẩn kia đại hán liền mở to hai mắt nhìn Lại là người tiểu tử này dung cẩn mày kiếm vi trọn nhưng không hề động giận từ từ nói thủy gặp mưa ai ngốc từ Kia đại hán không khỏi chán nản cảm tình tiểu tử này vừa mới nhất doi chiều hắn mã suýt nữa bật dậy đưa hắn lỗ mãng lưng ngựa Liền bởi vì hắn nói hắn một câu ngốc từ hữu hảo mã rất giỏi sao ta đổ muốn nhìn ngươi tiểu tử này có cái gì bản sự, dứt lời nổi giận đùng đùng hướng tới dung cẩn vọt đi lại. vị thiên sinh này có chuyện hảo hảo nói. mộc thanh y thở dài nhẹ giọng thở dài. di người nọ ngẩn ra, có thế này chú ý tới ngồi ở dung cẩn bên người mộc thanh y. ngoan ngoãn lão tử còn chưa có gặp qua tốt như vậy xem cô nương đâu, khó trách tiểu tử này cao hứng đến con ngựa đều kỵ bất động. Mộc thanh y đời này đại khái còn không có nghe được qua như thế trắng ra có chút thô tục khích lệ Nhưng là nàng cũng có thể nghe được xuất ra người này kỳ thật cũng không có cái gì ác ý Đã nghĩ vừa mới ở trên đường, mắng hắn nhóm ngốc tử giống nhau Ước chừng là trời sinh tính cách như thế Có chút bất đắc dĩ nâng tay phất tục trải tóc bên má sợi tóc mới phát hiện dung cần mang ở trên đầu nàng vòng hoa thế nhưng còn tải Vội vàng thân thủ đi xuống dưới cẩn thận đặt ở một bên Mộc Thanh Y đạm cười nói, ngoại tử vô trạng vừa mới nhiều có đắc tội còn thỉnh thứ lỗi. Kia đại hán nhất thời một bộ nha toàn bộ dáng nói vừa thấy chính là người đọc sách ra xuất gia thiên kim tiểu thư nói lên nói đến đều là vẻ nho nhã. Ta lão hoắc nghe cũng không thói quen, sợ nhất các ngươi này đó người đọc sách. Mộc Thanh Y cười mỉm, là chúng ta không đúng, hoắc tiên sinh thứ lỗi. Đại hán nhìn xem Mộc Thanh Y trên mặt không khỏi có chút nóng lên. May mắn ngăm đen màu da cũng nhìn không ra có hay không mặt đỏ, có chút luống cuốn tay chân nói ta kêu hoắc nguyên phương, bảo ta lão hoắc tự thành. Mộc thanh y gật đầu cười nói, ngoại tử họ vân. Đi theo hoắc nguyên phương vào hai người đưa hắn chậm chạp bất quá đi cũng đi theo đã đi tới trong đó một cái bất quá hơn 20 tuổi, nhìn qua càng nhã nhận một ít trẻ tuổi nhân ôm quyền nói, hoắc đại ca thì khí thẳng như hiểu được tội còn thỉnh hai vị thứ lỗi.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 Đối với từ đầu tới đuôi đều là này xinh đẹp giống tiên tử bình thường nữ tử mở miệng nói chuyện, ngược lại là kia tuấn mỹ nam tử không dên một tiếng cảm thấy có chút kỳ quái. Liền tính là ở thế nào khai sáng nhân ra, hành tẩu bên ngoài bình thường cùng người giao tiếp cũng hẳn là là nam nhân đi. Dùng cần mày kiếm vi trọn có chút khiêu khích nhìn về phía hoắc nguyên phương. Thế nào, không dám, ai nói ra không dám, uống liền uống. Hoặc nguyên phương hiển nhiên là cái một điểm liền pháo đốt tính cách bị dung cần như vậy nhất kích đương trường an vị xuống dưới, khác hai người bất đắc dĩ cũng chỉ đi theo nói tạ ngồi xuống. Vừa vặn trường quầy cũng đưa lên thức ăn tốt đẹp rượu, mặt khác hai người cũng đều tự thông báo tính danh. Này ba người quả thực đều là chuẩn bị đi lên kinh thành tham gia ân khoa võ cử nhân. Nguyên bản tiếp theo võ cử hẳn là ở phía sau năm, chính là Tân Hoàng đang cơ bỏ thêm năm nay ân khoa, ba người mới vội vàng theo biên thành gấp trở về. Phía trước luôn luôn đều ở biên thành ma luyện treo cổ thường lui tới biên thành đạo phỉ. Kia thành niên nam tử kêu lương sửa võ, một cái khác 30 xuất đầu nam tử kêu la vân. Ba vị luôn luôn đều ở biên thành tiêu diệt sao. Biên thành là Tây Việt Bắc Hán cùng Hoa Quốc Giao tiếp chỗ, bởi vì Tam Quốc Giao giới, trong đó một đoạn địa phương ngược lại là thành việc không ai quản lý khu, nạn trộm cấp tùng sinh, liền ngay cả điều động quân đội tiêu diệt qua không được bao lâu liền lại sẽ xuất hiện nhất ba, dường như vĩnh vô chừng mực. Này ba người, nếu là tưởng thật luôn luôn đứng ở biên thành loại địa phương đó, nói vậy cũng là có chút bản lãnh thật sự. Hoặc nguyên phương cười nói, đây là tự nhiên, biên thành trộm cướp nhiều, sát đứng lên nhiều sảng khoái A, so với nơi nơi đi bắt cái gì đạo tạc phương tiện hơn. Hơn nữa, về sau nếu là tòng quân tự nhiên cũng phải đi biên cảnh, sớm đi làm quen một chút hoàn cảnh chẳng phải là rất tốt. Khóe mắt phiết đến dung cần khinh miệt ánh mắt hoác nguyên phương hắc hắc cười nói, biên thành kia đều là nam tử hán đi địa phương, người loại này tiểu bạch kiểm. Bất thành, dung cửu công tử mặt đánh trả hắn hứng thú đều không có bản công tử ở biến thành vui đùa này đạo phỉ ngoãn như thời điểm, người còn không biết tại kia cái chân núi góc lý luyện đại khảm đau đâu. mộc thanh y cúi mâu, giấu đi đáy mắt ý cười khác hai người cũng rất là bất đắc dĩ xem hoắc nguyên phương vừa thấy kia hắc y công tử chỉ biết không phải cái dễ dàng hạ người này lão hoắc thần kinh có bao nhiêu thô mới hoàn toàn không biết gì cả a nói tiểu bài kiểm hoắc nguyên phương không biết thế nào hưng phấn đi lên soi mói xem dung cần nói người tiểu tử này mang theo như vậy xinh đẹp một cái tiểu mỹ nhân liền cái tùy tùng cũng chưa mang tì khí còn dám như vậy phá hư Là gia tỷ khí hảo, nếu là gặp được cái tỷ khí không tốt vào cửa đến có thể một quyền tấu tẩn ngươi có biết hay không Cư nhiên dám chiều ra mã Dùng cửu công tử tuấn mắt hơi hơi nheo lại tươi cười khả cúc nhìn chằm chằm hoắc nguyên phương gật đầu nói Ngươi tốt lắm Hoắc nguyên thủy có chút mạc xanh kỳ diệu Ta đương nhiên tốt lắm Dùng cẩn vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói Ngươi khẳng định hội trung học Hoắc nguyên phương khinh thường Này còn dùng ngươi nói Dung cẩn cười nhẹ, hoác nguyên phương chỉ cảm thấy này bộ dạng không sai tiểu bạch hiểm thập phần mạc xanh kỳ diệu Lại không biết dung Cửu công tử trong nội tâm chính tính toán như thế nào âm u tính toán Người đương nhiên hội trung học người nếu là thi rớt bản công tử muốn thế nào tra tấn ngươi Nô dịch ngươi, những người khác không hiểu dung cẩn thân là thê tử mộc thanh y làm sao có thể không hiểu hắn suy nghĩ cái gì Xem hoàn toàn không biết gì cả Hoắc Nguyên Phương cùng tươi cười giữ tợ âm trầm Dung Cần, Mộc Thanh Y chỉ phải trong lòng trung âm thầm thở dài, trong lòng tính toán muốn hay không đề nghị Hoắc Nguyên Phương chờ vài năm lại đến tham gia võ cử chờ Dung Cần đem chuyện này đã quên lại nói. Hai người ở tiểu điếm ở đây một đêm, sáng sớm hôm sau khởi hành còn không đến buổi trưa cũng đã trở lại trong cung. Hồi cung mới phát hiện hai người một đường chậm gì gì đi tới, Hoắc Thù cùng Doanh Nhi đám người lại sớm một bước về trước đến. Nguyên bản Mộc Thanh Y cùng Doanh Nhi cùng Phùng Chỉ Thủy để lại nói, nhưng Doanh Nhi không cần lại đi theo chính mình hồi kinh. Dù sao, nay Doanh Nhi cũng là đường đường thái thú thiên kim, đi theo chính mình làm nha đầu tổng không phải như vậy hồi sự Nhi. Cũng không tưởng nha đầu kia vẫn là đi theo chạy về đến. Người nhà đầu kia là nghĩ như thế nào? Đứng ở Phùng Tiên Sinh bên người không tốt sao? Dung cần một hồi cung đã bị Dung tuyên đám người thỉnh đi ngự thư phòng, sợ Mộc Thanh Y mệt liền trước làm cho người ta nghỉ ngơi. Mộc Thanh Y lúc này mới có rảnh ở trong này cùng Doanh Nhi nói chuyện. Doanh Nhi thơ cười xinh đẹp, chẳng lẽ tiểu thư ghét bỏ Doanh Nhi bất thành. Doanh Nhi trước hết đi theo tiểu thư, Doanh Nhi vốn là tiểu thư nha đầu à đi theo tiểu thư liền tính là làm nha đầu cũng so với ở nhà làm cái gì thiên kim tiểu thư phải có thú hơn huống chi nàng cũng không phải cái gì trời sinh quý giá thiên kim tiểu thư đã sớm thích mộc thanh y thở dài nói thôi quay đầu ta hỏi qua phùng tiên sinh lại cùng ngươi nói phụ thân cũng đáp ứng rồi bằng không ta thế nào có thể trở về doanh nhi chát chát nhãn tình giả trang cái mặt quỷ cười nói Mộc Thanh Y cười nhẹ, Doanh Nhi đi theo bên người bản thân tuy rằng mới bất quá đã hơn một năm thời gian, nhưng là quả thật là tận tâm tận lực cũng giúp nàng không ít việc. Kỳ thật Mộc Thanh Y cũng có chút minh bạch Phùng Chỉ Thủy dụng ý. Doanh Nhi đào mắt liền muốn tới thích hôn tuổi. Phùng Chỉ Thủy lại yêu thương nữ Nhi cũng là cái đại nam nhân, đối với này đó nữ Nhi ra sự tình tự nhiên là không hiểu. Huống chi Doanh Nhi đi theo chính mình, ở hôn sự thượng lựa chọn cũng muốn càng nhiều một ít mộc thanh y nghĩ nghĩ cật đầu cười nói một khi đã như vậy vậy trước như vậy đi quyền quý nhân gia nữ nhi vào cung làm nữ quan cũng không là không có tầm thường nữ quan tự nhiên là không được nhưng là nếu là hàm trương cung nữ quan trong lời nói đến thích hợp thời điểm tùy tiện chỉ hôn một cái quyền quý trong lúc đó đích thứ tử đều thực dễ dàng Mặt khác, phùng chỉ thủy bản sự Mộc Thanh Y cũng có vài phần hiểu biết, chỉ cần tự cấp hắn vài năm thời gian khó không thể lại đi lên trên nhất thăng, đến lúc đó doanh nhi ra thế cũng càng đẹp mắt một ít. Đi theo bên người nàng hầu hạ, cho dù trễ vài năm xuất giá cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Khởi bẩm Mộc tướng, Cố công tử cùng Mộ dung công tử cầu kiến. Ngoài cửa cung nữ cung thanh bẩm báo nói, đại ca, thỉnh bọn họ tiến vào. Rất nhanh, Cố Tú Đình cùng Mộ Dung Hi liền bị lĩnh tiến vào, Mộc Thanh Y vội vàng đứng dậy đón chào. "Đại ca biểu ca." Cố Tú Đình sườn thủ đánh giá một phen, thấy nàng khí sắc hồng nhuận, thần thái bình yên, nửa điểm cũng không có đi chung đường mỏi mệt hoặc là không vui bộ dáng, có thế này vừa lòng gật gật đầu, trêu đùa, xem ra vài ngày nay qua thực vui vẻ. Mộc Thanh Y tuy rằng không phải tầm thường khuê chung nữ tử, nhưng là chống lại đại ca tựa thiếu phi thiếu bộ dáng cũng nhịn không được kiều nhan ửng đỏ. "Đại ca,"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 Nhà đầu ngốc người cũng biết đại ca đáp ứng rồi người khác sự tình tổng yếu làm được. Cố tú đình mỉm cười nói, người này cũng thành hôn, mấy ngày nay đại ca khắp nơi làm khó dễ dung cẩn, hắn cái kia thì khí còn có thể nhẫn xuống dưới, có thể thấy được là thật tâm đối với ngươi Đại ca cũng yên tâm, nếu đại ca yên tâm sẽ không cần ta ta tình nguyện đại ca lo lắng. Mộc thanh y hốc mắt ửng đỏ, trên đời này, nàng cũng chỉ thừa đại ca cùng biểu ca này hai cái huyết mạch thân nhân. Này vừa đi nam gì cách xa nho vạn lý thế nào có thể làm cho người ta yên tâm hả? Ngốc nói, cố tú đình cười nói, ngươi nhưng là Tây Việt đại thừa tướng, nếu là làm cho người ta thấy này phó bộ dáng nhưng là muốn chê cười ngươi. Này Thanh Y đã đã tìm được chính mình phải làm sự tình cùng phải bảo vệ nhân. Đại ca cũng nên đi làm một ít chính mình việc, tổng không thể, làm đại ca còn không bằng làm muội muội đi. Tương lai nhìn thấy tổ phụ cùng phụ thân, bọn họ cũng sẽ không buông tha ta. Mộc thanh y rất cố tú đình tay áo bãi, lại nhìn xem đứng ở vừa mỉm cười nhìn hai người mộ dung hy, dặn dò nói, đại ca cùng biểu ca trăm ngàn phải cẩn thận. Mộ dung hy đảm cười nói, thanh y yên tâm cũng được biểu ca hội bảo vệ tốt đại ca ngươi. Mộc thanh y vô ngôn, thật sự có thể yên tâm sao? Biểu ca tuy rằng hội võ công, nhưng là nói thực ra cũng liền miễn cưỡng có thể được cho là cái cao thủ mà thôi. Nhưng là nam di loại địa phương đó lại đang ở nội loạn bên trong So với Tây Việt cùng Hoa Quốc nguy hiểm gấp trăm lần không chỉ Chỉ nhìn thần sắc của nàng liền biết nàng suy nghĩ viết cái gì Cô tú Đình bất đắc dĩ cười nói Đại ca cùng biểu ca không phải đều theo nam di xuất ra sao mộc Thanh Y trong nháy mắt rất muốn nói muốn không phải gặp được mặc vấn tình Nói không chừng đại ca thật sự biến thành người nào trong trại áp trại tướng công Thanh Thanh, đây là như thế nào Vừa mới xử lý hoàn chính sự dung cần trở lại trong điện, vừa vào cửa liền nhìn đến Mộc Thanh Y dắt cố thú đình tay áo bãi, thủy mâu phiếm hồng bộ dáng vội vàng hỏi. Mộc Thanh Y nhẹ giọng nói, đại ca cùng biểu ca phải đi. Phải đi a kinh thấy chính mình nữ khi quá mức hương trí bừng bừng, dung cửu công từ có chút đông cứng xoay ngữ điệu thập phần thành khẩn xem cố thú đình. Đại ca đi đường cẩn thận. Cố tú đình nơi nào hội không rõ Dung Cẩn ý thường, cũng không cho rằng ý thản nhiên cười nói, đa tạ các ngươi cũng bảo trọng. Bản công tử phái nhân đưa đại ca cùng biểu ca. Dung Cẩn hỏi, Dung Cẩn, bọc thanh y cắn răng, ngầm hung hăng khắp người nào đó bình thường. Dung cửu công tử nhất thời vẻ mặt rối rắm. Thanh thanh ta là lo lắng đại ca cùng biểu ca trên đường gặp được nguy hiểm tính toán phái nhân hộ tống bọn họ hồi Nam Di, không tốt sao. Mộc thanh ý tự nhiên minh bạch dung cẩn trong lòng ý tưởng cũng là lười vạch trần hắn. Phái nhân đưa đại ca cùng biểu ca đề nghị nhưng là thực không sai, như vậy nàng cũng yên tâm một ít. Như thế cũng tốt ta làm cho người ta an bày. Cố tú đình tươi cười lạnh nhạt như gió, xem dung cẩn nói, đa tạ muội phu tưởng chu đáo. Thanh ý cũng không cần thương tâm, đợi đến có tiểu cháu ngoại trai thời điểm, đại ca còn có thể đến xem ngươi. Yên lặng cửu công tử khuôn mặt tuấn tú vạn vẹo, bản công tử cùng Thanh Thanh mấy năm gần đây đều sẽ không sinh đứa nhỏ, cho nên ngươi ngay tại Nam Di đợi đi. Cố tú đình cùng Mộ Dung Hy cũng không là dây dưa kéo dài nhân, cùng Mộc Thanh Y từ đi sáng sớm hôm sau liền khởi hành ly khai kinh thành. Mộc Thanh Y tuy rằng không tha vẫn là cùng Dung cần cùng nhau tự mình đem đại ca cùng biểu ca đưa ra thành, xem hai người mang theo một đường đi theo hộ tống nhân mã đi không thấy bóng dáng. Phát hiện mộc thanh y tâm tình xa suốt dung cần cái gì cũng chưa nói chính là gắt gao nắm tay nàng sóng vai mà đi. Thanh thanh chúng ta cần phải trở về. Dung cần nhẹ giọng nói. Mộc thanh y gật gật đầu, hít sâu một hơi phấn chấn lên cười nói, hảo chúng ta trở về đi. Về sau, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Mộc thanh y kỳ thật thực minh bạch đại ca vì sao bất lưu xuống dưới. Tây Việt có nàng, đã không cần thiết càng nhiều một cái thừa tướng. Hơn nữa đại ca chỉ sở cũng không muốn cho cố gia ở lâm vào từ trước mấy chuyện này bên trong. Nếu là đại ca ở lại tây Việt phụ tá dung cẩn tương lai cố gia một lần nữa thịnh vượng đứng lên cũng không phải việc khó. Nhưng là đồng giảng cũng tương đương lại một lần nữa lâm vào như vậy một cái luân hồi vòng lần quẩn. Có dung cẩn ở, một thanh y ở tự nhiên không có gì. Nhưng là hai đại tam đại thời ngũ đại về sau đâu. Cố ra nhiều năm như vậy đến tôn vinh ôn tồn vọng sớm đã vậy là đủ rồi cố ra từng công tích cũng sẽ không bị sách sử gạt bỏ. Ngược lại là nếu cố thú đình phụ tá Tây Việt cho dù về sau Tây Việt nhất thống thiên hạ đối cố ra thanh danh cũng không có cái gì ưu Việt. Thấy nàng như thế, dùng cần cũng yên tâm lại, mỉm cười nói, sự a về sau thanh thanh chính là Tây Việt đại thừa tướng. Từ giờ trở đi Tây Việt mới xem như chân chính nắm giữ ở tại bọn họ trong tay. Về sau Tây Việt lại như thế nào liền toàn xem bọn hắn năng lực Điễn bước cố thú đình đám người Khác các quốc gia sứ thần cũng đều chuẩn bị khởi hành về nước Chỉ trừ bỏ Bắc Hán cùng Hoa Quốc Bắc Hán ca thư Hàn là không tính toán đi Hắn còn muốn xử lý hằng vương sự tình Mà Hoa Quốc Phúc Vương Điện Hà cũng là đi không xong Hắn bị dung cẩn phái nhân giam lòng Nói là giam lòng cũng không tẫn nhiên Phúc Vương muốn ở sứ quán lý tự do hoạt động có thể Muốn ở trong hoàng thành nơi nơi đi dạo cũng có thể. Muốn cáo từ về nước không được. Muốn ra khỏi thành cũng không được. Sư quan lý triệu tử ngọc mày kiếm hơi nhíu xem trước mắt gấp đến độ xoay quanh Phúc Vương. Phúc Vương một bên ở trong đại sảnh càng không ngừng thong thả bước một bên liên tục thở dài trong lòng hối hận không thôi. Lúc trước hắn thế nào đã nghĩ đến liên hợp Bắc Hán hàng vương cái kia ngu xuẩn đi đối phó Mộc Thanh y đâu. Nhưng là lại nghĩ lại nhất thường, không làm như vậy hắn có năng lực như thế nào đâu Trực tiếp đối mộc thanh nghi ra tay, chỉ sợ lúc này đứt tay đứt chân nằm ở trên giường nhân chính là hắn Cái gì cũng không làm dẹp đường về nước, trở về sau phụ hoàng cũng không tha cho hắn Vương gia Tây Việt hoàng đế đến cùng muốn làm cái gì Triệu tử ngọc ngưng mi hỏi, kỳ thật hắn chân chính muốn hỏi là, người đến cùng làm cái gì chọc tới Tây Việt đế Phúc Vương liên tục thở dài không nói một lời. Triệu tử Ngọc cũng không phải ngốc tử, hảo hảo mà trừ phi dung cần hiện tại muốn cùng Hoa Quốc khai chiến, nếu không không có khả năng vô duyên vô cớ giam lỏng Hoa Quốc Hoàng tử cùng quận Vương. Nhất định là Phúc Vương ngầm làm cái gì. Ngẫm lại, Phúc Vương tính cách cũng không phải hội chính mình chuốc họa trên thân nhân, vậy chỉ có thể là bị Hoa Hoàng làm cho. Lần trước, Hằng Vương sự tình cùng Vương ra có liên quan. Triệu tử Ngọc hỏi. Phúc Vương liền phát hoảng, kinh ngạc nhìn Triệu Tử Ngọc. Triệu Tử Ngọc nhíu mày, nói: "Vương gia có tính toán gì không?" Phúc Vương thở dài, Triệu Tử Ngọc tuổi còn trẻ có thể thống soái Hoa Quốc đại quân, tự nhiên không phải cái ngốc tử. Việc này hắn tuy rằng là gạt Triệu Tử Ngọc, nhưng là Triệu Tử Ngọc lại làm sao có thể đoán không được. Nay bởi vì giao thất ta vì cá thịt còn có thể có tính toán gì không? Triệu tử ngọc nhíu mày nói, vương gia cũng không cần quá mức bi quan, lấy Tây Việt đế tính cách hắn nếu là muốn đối vương gia động thủ trong lời nói. Phúc vương tuyệt đối sống không đến hiện tại. Triệu tử ngọc trầm ồn nhường nguyên bản còn hoảng loạn không thôi Phúc vương cũng dần dần chấn định xuống dưới. Ngồi vào một bên trong ghế dựa hỏi, an Tây quận vương. Người nói Tây Việt đế đây là muốn làm gì? Triệu tử ngọc trầm ngâm một lát lắc lắc đầu. Tuy rằng hắn trực xác nhận vì bọn họ tạm thời không có nguy hiểm, nhưng là lại đoán không được dung cần muốn làm cái gì. Hắn là võ tướng, đối chiều chính cùng với quốc cùng quốc trong lúc đó lục đục với nhau cũng không tinh thông. Chính là đã phúc vương thiết kế mộc thanh y sự tình bị phát hiện hoa quốc tường không trả giá một điểm đại giới khẳng định là không được. Hiện tại bọn họ nhân ở dưới mái hiên cũng chỉ có thể chờ đối phương ra giá.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 Phúc Vương cùng an tây quận Vương miễn lễ. Hai người có thế này tạ ơn đứng dậy. Phúc Vương tiến lên một bước chắp tay cười nói, không biết bệ hạ ngự giá đích thân tới, gây nên chuyện gì. Dung cẩn dương mắt thản nhiên xem Phúc Vương nói, gây nên chuyện gì. Phúc Vương không biết, Phúc Vương trong lòng dùng mình, biết đối phương chỉ sợ là tới giả không tốt. Triệu tử Ngọc bất động thanh sắc tiến lên một bước đứng ở Phúc Vương bên cạnh người, để ngừa Dung cẩn đột nhiên làm khó dễ.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 Dung cẩn nhíu mày cười lạnh tuấn Mỹ vô trù dung nhan thượng một mảnh thúc sát chi ý. Vùng tay áo, mấy tờ giấy tiên hạ xuống đến phúc vương trước mặt. Phúc vương vội vàng tiếp ở trong tay, mở ra vừa thấy sắc mặt quả thật nhất bạch. Theo hắn tiến vào Tây Việt hoàng thành sau, làm mỗi một sự kiện nói mỗi một câu đều ghi lại dành mạch toàn diện không bỏ sót. Có một chút thậm chí liên chính hắn đều đã quên chính mình là cái gì thời điểm nói. Liền ngay cả hắn cùng hằng vương thương nghị sự tình tuy rằng bởi vì song phương đều rất cẩn thận, cũng không có tin tưởng đối thoại ghi lại, nhưng là nhưng cũng dành mạch ghi lại bọn họ ở đâu gặp mặt, dùng song bao nhiêu thời gian, phía trước sau biểu hiện cùng làm đợi chút còn kèm trên đối bọn họ này đó ngôn hành phỏng đoán. Phúc vương hoàng sợ nhìn chằm chằm dung cẩn, nguyên bản cho rằng dung cẩn tân hoàng đăng cơ đối tây Việt nắm trong tay căn bản không có khả năng thuận buồn xuôi gió, không nghĩ tới thế nhưng đã đến trình độ như vậy. Không thể không nói, đây là một cái tuyệt vời hiểu lầm. Thanh thanh cùng hoa quốc hoàng thất nhưng là có huyết hải thâm cừu Dung Cẩn làm sao có thể không chú ý hoa quốc nhân. Đã bệ hà trước đó chỉ biết vì sao còn. Dung Cẩn thần sắc lạnh lùng. chẫm cũng cần phải có một cái tích hợp cơ hội công khai thanh thanh thân phận, nhưng là... chẫm nhưng là không nghĩ tới, người cùng bác hán cái kia phế vật lá gan tưởng thật không nhỏ, dám như thế tính kế thanh thanh kia hoàn toàn là bác hán hàng vương ý tưởng, cùng ta không quan hệ. Phúc vương rất giống giải thích nhưng là hắn biết Dung Cần căn bản là không tin tưởng. Có chút suy sụp thở dài, Phúc vương nói, việc đã đến nước này, bổn vương mặc cho bệ hạ xử trí. Dung Cần nhìn chằm chằm Phúc vương đánh giá sau một lúc lâu, mới vừa rồi câu môi lạnh lùng cười nói, người không cần lo lắng, chẳng không tính toán muốn mạng của ngươi Phúc vương cẩn thận nhìn Dung Cần cũng không có thả lỏng. Sinh ra hoàng thất hắn đương nhiên biết, trên đời này có rất nhiều sự tình, vốn là so với từ còn muốn thống khổ một trăm lần. Dùng cẩn thản nhiên nói, chấm thầm nghĩ thỉnh Phúc Vương ở Tây Việt nhiều đãi một đoạn thời gian. Phúc Vương ánh mắt hơi hơi co rụt lại, trầm giọng nói, bệ hạ muốn khấu hạ bồn Vương vì hạt nhân. Dùng cần nghĩ nghĩ, nếu mày nói, hạt nhân, miễn cưỡng cũng có thể như vậy tính đi. Đương nhiên, nếu Phúc Vương không đồng ý trong lời nói cũng còn có biện pháp khác. Thỉnh bệ hạ chỉ giáo, Phúc Vương trầm giọng nói, dùng cần lạnh nhạt nói, nhường an tây quận Vương lưu lại cũng có thể. Bất quá, này khả năng cần hoa hoàng bệ hạ đồng ý đi, nếu là từ trước ở hoa hoàng trong mắt triệu từ Ngọc Việt đối so với Phúc Vương đáng giá. Còn hắn có rất nhiều, nhưng là năng trinh thiện chiến lại trung thành và tận tâm an tây quận Vương chỉ có một. Nhưng là hiện tại, nhị hoàng tử mộ dung hy trốn đi, mộ dung an mộ dung dục đều là cái khác hoàng tử đồng dạng là tử chết thương, lại sau này hoàng tử còn nhỏ thực phúc vương này hoàng trưởng tử sức nặng tự nhiên cũng liền tăng thêm một ít. Nhưng là dung cần xem ra chỉ sợ phúc vương vẫn là so với không được triệu tử ngọc. Bất quá hắn cũng không để ý, vô luận lưu lại người nào Tây Việt đều là buôn bán lời. Phúc vương có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua triệu tử ngọc triệu tử ngọc sắc mặt bình tĩnh trầm ổn vô ba bệ hạ làm như thế chính là bởi vì mộc thừa tướng sao phúc vương có chút hoài nghi kia một ngày hôn lễ nàng cũng có mặt tự nhiên cũng minh bạch tây việt đế đối mộc thanh y coi trọng nhưng là nếu là đơn thuần chỉ là vì cấp mộc thanh y hết giận mà không nên lưu lại hắn vì chất phúc vương là thế nào cũng sẽ không tin huống chi chuyện này cùng triệu tử ngọc căn bản không quan hệ nhưng là tây việt đế cấp phiền hạng lý lại hơn một cái triệu tử ngọc dung cẩn đạm cười không nói Phúc vương xem ở trong mắt lại chỉ có thể trong lòng chung thất bại thở dài. Có chút suy yếu nói, một người làm việc một người làm, nếu là bệ hạ một ý như thế, bồn vương lưu lại chính là. Chính là phụ hoàng nơi đó. Dùng cần lạnh nhạt nói, phúc vương yên tâm, chấm tình phúc vương lưu lại cũng là vì trao đổi một chút quý ta hai quốc cảm tình, chắc là sẽ không ảnh hưởng hai quốc giao tình. Đã đến giờ chấm thì sẽ phái nhân đưa phúc vương hồi Tây Việt. Bất quá. Phúc Vương thật sự không lo lắng một chút sao. Hoa hoàng nói không chừng luyến tiếc Phúc Vương đâu. Phúc Vương cười khổ, cho dù Phụ Hoàng lại luyến tiếc con cũng tuyệt sẽ không nhận vì một cái hoàng thử hội so với tay cầm hoa quốc trùng trùng minh an tây quận Vương trọng yếu. Huống chi, Phụ Hoàng đối hắn này con lại từng có vài phần phụ từ loại tình cảm. Bất quá là hiện tại con thiếu khôn ngoan thêm coi trọng một ít thôi. Tuy rằng trong lòng đều muốn rõ ràng minh bạch nhưng là lại nhìn hướng triệu tử ngọc thời điểm phúc vương ánh mắt vẫn là có chút phức tạp. Thân là hoa quốc hoàng tử, bọn họ ở chính mình phụ thân trong mắt cư nhiên còn không có một cái không hề huyết thống quan hệ ngoại nhân trọng yếu. Cũng không biết là nên làm cho người ta hận an Tây quận vương phụ quyền thế quân công cùng thịnh sủng vẫn là oán chính mình phụ hoàng không hề phụ tử tình thân. Sát kia gian, phúc vương cảm thấy chính mình có chút minh bạch dung cần làm như vậy dụng ý. Mặc kệ cuối cùng ở lại Tây Việt là Triệu Tử Ngọc hay là hắn, nếu là chết ở Tây Việt cũng liền thôi, nếu là tương lai bình an đi trở về chỉ sợ vô luận như thế nào cũng sẽ không hoàn toàn vô tâm tồn khúc mắc Phúc Vương đóng chặt mắt trầm giọng nói, bệ hạ liền như vậy khẳng định Phụ Hoàng sẽ đồng ý lưu lại bồn Vương vì chất. Dùng cần nhíu mày cười nói, nếu là Hoa Hoàng không đồng ý chấm tự nhiên sẽ không làm làm như vậy. Chỉ tiếc. Hoa hoàng hiện tại ước chừng còn không có muốn cùng chấm xung đột vũ trang y thứ A. Chậm gì gì theo phía sau người hầu trong tay đi qua một phong thơ tiên đưa qua đi, Dung Cẩn thản nhiên nói, hoa hoàng bệ hạ vẫn là thực sảng khoái, đối với An Tây Vương phủ đổ thật sự là hoàng ân minh mông cuồn cuộn Sự tình lần trước đã qua đi lâu như vậy, lấy Dung Cẩn lòng dạ hẹp hòi làm sao có thể luôn luôn không lên xử lý. Trên thực tế lúc đó Dung Cẩn cũng đã vì phúc vương an bày xong quy tức. Cơ hồ là ngày thứ hai, cũng đã phát ra quốc thư đưa đi Hoa Quốc. Đến lúc này vừa đi, cũng có gần một tháng thời gian. nay này phong thư đó là áp đảo Phúc Vương vốn là buộc chặt thần kinh cuối cùng một cọng dơm. Phúc Vương mở ra vừa thấy, thân mình một cái lảo đảo suýt nữa té ngã ở. Triệu tử Ngọc thân thủ giúp đỡ hắn một phen, lại bị hắn một phen đẩy ra. Cơ hồ là có chút thù hận nhìn Triệu tử Ngọc liếc mắt một cái quyển sách trên tay tín suy sụp rơi xuống đất. Bị chính mình phụ hoàng không chút do dự bỏ qua, vô luận là ai cũng không khả năng không thương tâm. Kỳ thật phúc vương rất rõ ràng, này hết thảy căn bản trách không được triệu từ ngọc. Nhưng là sự thật chính là phụ hoàng càng coi trọng triệu từ ngọc mà bỏ qua hắn này hoàng trường từ. Nhân đôi khi chính là như vậy kỳ quái, biết rõ không nên hận lại càng muốn hận biết rõ không nên ôm hy vọng, lại vẫn là nhịn không được hoài hy vọng. Mà làm hy vọng tan biến rất là cũng liền càng thêm thống khổ. Một khi đã như vậy, bổn vương tự nhiên là cần tuân phụ hoàng ý chỉ. Phúc vương ngã ngồi ở trong ghế dựa, suy sụp nói. Dung Cẩn vừa lòng gật đầu, cười nhẹ. Tốt lắm, an tây quận vương tùy thời có thể khởi hành về nước. Về phần phúc vương, tạm thời xin mời phúc vương ở tại sứ quán lý đi. Qua mấy ngày chậm sẽ gặp danh nhân an bầy phúc vương về sau chỗ ở. Đa tả, Bệ Hạ, chương 195, Bắc Hán Hoàng Siêu Chủ Ý, Gia Hoa Quốc Sứ Quán. Bởi vì hố nhân thành công tâm tình sung sướng dung cẩn thản nhiên hướng đối diện Tây Việt Sứ Quán mà đi Tây Việt Sứ Quán trong đại sảnh ca thư hàn ngồi ở chủ vị thượng có chút trầm mặc xem ngồi ở hạ thu cúi đầu uống trà mộc thanh y Bên cạnh ngồi vĩnh ra quận chúa xem nhà mình đường huynh như vậy bộ dáng cũng chỉ có thể âm thầm trong lòng trung thở dài Mộc thanh y đối diện ngồi cũng là bác Hán Hằng Vương hắn Tuy rằng ngồi ở trong ghế dựa nhưng là hai chân cùng hai tay cũng là vô lễ cúi Hiển nhiên ca thư hàn hết lòng tuân thủ hứa hẹn này hơn một tháng đảm đương thực không có nói Hằng Vương bắt tay chân tiếp trở về này qua lâu như vậy cho dù hàng Vương lần này may mắn thoát chết được chỉ sợ về sau tay chân cũng sẽ mất Linh là xong huống chi hắn lúc này đây tuyệt đối trốn không thoát Mộc Thanh Y nhẹ nhàng khép lại chén trà nắp vung, tốt nhất đồ sứ va chạm xuất thanh thúy tiếng vang thanh lệ trong mắt xẹt qua một đạo thản nhiên hàn quang. Hiện tại Mộc Thanh Y cũng không phải là cái gì thiện tâm Bồ Tát. Có rất nhiều người nàng không đi so đo là vì những người đó cho dù làm việc quá đáng cũng không khả năng hội nguy hại đến nàng. Nhưng là giống hàng vương người như thế, cũng cũng đừng trách nàng tâm ngoan thủ lạt. Hàng vương vừa thấy đến Mộc Thanh Y liền gắt gao trừng mắt nàng, một bộ mục tí dục liệt bộ dáng. Hắn đường đường bắt hắn hàng vương, lại bị nhân như thế đối đãi, nhường hắn thế nào có thể không hẳn. Mà hết thầy này, lại đều là bởi vì trước mắt cái cô gái này. Ai biết thân phận bại lộ sau cái cô gái này chẳng những bàn bạc sự không có, nhưng lại thuận lý thành trương cung Tây Việt đế thành hôn, thậm chí còn vẫn như cũ làm Tây Việt đại thừa tướng vị trí, ngược lại là hắn chính mình. Uống lên một lát trà, một thanh y mới vừa rồi thản nhiên nói, liệt vương mời ta tiến đến, nhưng là hằng vương sự tình, bắc hán hoàng đế bệ hạ đã có định luận. Ca thư hàn khẽ gật đầu, sườn thù nhìn hằng vương liếc mắt một cái, không biết thế nào hằng vương trong lòng bỗng nhiên lạnh lùng. Ca thư hàn đi qua đặt ở trước mặt trên bàn một quyển sổ con nói, đây là hoàng huynh sai người khoái mã đi lên quốc thư, hằng vương ám sát Tây Việt thừa tướng tội không thể tha thứ. Liền giao cho Tây Việt hoàng đế bệ hạ xử trí. Cái gì, điều đó không có khả năng. Hằng vương sửng sốt đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Ca thư hàn bình tĩnh xem hắn, nói bác hán công Tây Việt nay hai quốc hòa bình, dân chúng nghỉ ngơi lấy lại sức thù vì không dễ. bát ca nhân chính là tư nhân ân oán liền dục trí Tây Việt thừa tướng cùng nơi đây, kỳ thật bác hán hoàng tộc gây nên. Nay việc đã đến nước này, còn tỉnh bát ca vì bác hán công Tây Việt hòa bình, lấy đại cục làm trọng. Hằng vương sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Chó má lấy đại cục làm trọng, lấy đại cục làm trọng muốn chính là mạng của hắn A. Ta không tin, ca thư hàn, nhất định là ngươi giả tạo bệ hà quốc thư. Hằng vương giận dữ hết, bồn vương là bệ hạ tự mình sai khiến bác hán sứ thần, bệ hạ không có khả năng như thế đối ta. Bên cạnh ca thư băng có chút thương hại khẽ thở dài, nhẹ giọng nhắc nhở nói, bát ca, 11 ca mới là bệ hạ sai khiến chính xử. Hẳng vương nhiều nhất chỉ có thể tính cây phó sứ, không, hắn kỳ thật liên phó sứ đều không tính là, bởi vì sử đoàn trung nguyên bản còn có tả hữu phó sứ, hẳng vương chính là cái dư thừa nhân. Ca thư băng tâm trung không khỏi phát lạnh nguyên lai, hoàng đế ca ca sớm đã có muốn trừ bỏ bát ca ý tưởng sao. Cho nên mới nhẹ như vậy mà dịch khử buông tha cho bát ca. Bằng không đường đường một quốc gia vương gia, chỉ cần không có làm ra mạng người, luôn còn có có thể đàm phán đường sống. Có lẽ cho dù Bát Ca không nhằm vào Thanh Y, Hoàng đế Ca Ca cũng sẽ dùng biện pháp khác nhường hắn hồi không xong Bắc Hán. Nay như vậy nhưng là vừa vặn, ký có thể nhường Hằng Vương hồi không xong Bắc Hán, cũng sẽ không đã đánh mất Bắc Hán mặt. Chi tiết, Bát Ca." Hằng Vương ngẩn ra, mạnh mẽ ngẩng đầu lên hung hăng trừng mắt phía trên ngồi Ca thư Hàn.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 Ca thư hàn cùng ca thư băng cũng đi theo đứng dậy, dung cần lạnh nhạt nhíu mày nói, liệt vương cùng vĩnh ra quận chúa không cần đa lễ, xem ra. bắc hán hoàng đế vốn định cho chấm một cái vừa lòng công đạo. Mộc thanh y đem vừa mới xem xong bắc hán hoàng đế quốc thư đưa tới dung cần trước mặt, dung cần thủy ý lật xem một bên, vừa lòng gật gật đầu nói tốt lắm. Ca thư hàn thản nhiên gật đầu nói, một khi đã như vậy, hằng vương liền giao từ bệ hạ xử trí bổn vương cùng vĩnh gia cũng muốn chuẩn bị khởi hành hồi Bắc Hán. Dung cẩn tự nhiên sẽ không nhiều làm gây khó dễ, rất là bình thản cười nói, như thế cũng tốt chấm liền chúc liệt vương thuận buồn xuôi gió. Đa tả, ca thư hàn nhìn liếc mắt một cây đứng ở dung cẩn bên người mộc thanh y, ánh mắt trầm chầm, chầm, nhưng người đối ca thư băng nói, vĩnh gia trở về phòng thu thập hành lý đi. Ca thư băng có chút không tha nhìn mộc thanh y liếc mắt một cái, chỉ phải đi theo ca thư hàn cùng nhau hồi chính mình sân thu thập hành lễ. Hằng vương kết cục cùng tương lai cũng không lại là bọn hắn có thể hỏi đến. Cáo từ, nhìn một thanh y liếc mắt một cái ca thư hàn thản nhiên nói. Liệt vương bảo trọng, quận chúa bảo trọng. Không, mười một đệ, không cần lưu lại ta một người. Thẳng đến lúc này, hằng vương mới thật sự sợ hãi đứng lên. Hắn biết rõ ca thư hàn còn tại thời điểm, cho dù cấp ca thư hàn mặt mũi dung cần cũng sẽ không đối hắn làm cái gì nhưng là một khi ca thư hàn mang theo nhân cách kinh chính mình khổ ngày chỉ sợ liền thật sự đã đến ca thư hàn trầm mặc nhìn cái hằng vương liếc mắt một cái xoay người mà đi mười một đệ không cần đi hằng vương kêu dên nói đáng tiếc tay chân câu đoạn tình huống nhường nhường hắn bất lực xem quán ở trong ghế dựa không thể động đẩy hằng vương dung cần tâm tình rất tốt nâng tay đổi lấy tùy thân thị vệ cười nói đưa đi phụ thiên phủ cấp bước ngọc đường đem hắn cùng mộc vân dung nhốt tại cùng nhau Khi cách hơn một tháng, cuối cùng giải quyết hai người này thảo nhân ghét tên, chán ghét cố thú đình cùng ca thư hàn đều đi rồi, Dung Cửu công tử tâm tình thập phần thư sướng. Liễn bước sở hữu sứ thần, toàn bộ hoàng thành cũng dần dần khôi phục ứng có trật tự. Này không sai biệt lắm nửa năm qua, hoàng tử trong lúc đó tranh đấu gay gắt tiên đế băng hà sau hoàng tử các đại thần cùng tân đế đấu tân hoàng đăng cơ, trong hoàng thất nhân tử thất thất bát bát. Nhiều như vậy sự tình, kỳ thật sở hữu nhân đều đỉnh mệt. Này Tân Hoàng đăng cơ, đại hôn tất cả sự tình đều cuối cùng xong xuôi cũng đều đều nhẹ nhàng thở ra Toạt nhìn trận này đều hỗn loạn ngôi vị Hoàng đế Luân Phiên liền như vậy đi qua Tuy rằng Tân Hoàng mới vừa vào chỗ không lâu nhưng là thực rõ ràng tương lai trên sách sử Vị này tuổi trẻ Hoàng đế bệ hà cùng nhân ái, dày rộng rộng lượng bực này chờ chữ là tuyệt đối dính không lên biên Tân Hoàng bất nhân yêu dày rộng theo hắn giết Hoàng thất con cháu nửa điểm cũng không nương tay có thể nhìn ra được đến Tân Hoàng cũng không cần cho chính sự, rất nhiều sự tình đều giao cho thừa tướng cùng vài vị chúng thần xử trí. Nhưng là dần dần, Mộc thanh y vị này nữ tướng tuy rằng vẫn như cũ chịu nhân lên án, nhưng là nàng năng lực lại dần dần chiếm được đại đa số nhân tán thành. Càng trọng yếu hơn là, rất nhiều khôn khéo các đại thần phát hiện trên triều đình căn bản không ly khai vị này thừa tướng đại nhân, bởi vì mỗi khi Hoàng đế bệ hạ giận giữ thời điểm, bọn họ chỉ có thể tìm thừa tướng đại nhân tới dập tắt lửa. Chủ quản hộ bộ đại thần cùng Tây Việt dân chúng nhóm đối Tây Hoàng Bệ Hà cùng thừa tướng ấn tượng thực không sai Trong cùng chỉ có một vị nữ quyến, nhưng lại là vì không thương phô trương nữ quyến, hộ bộ cùng nội vụ phủ cần tiêu phí ngân lượng đại đại giảm thiếu Tuy rằng Tây Việt không thiếu tiền, nhưng là quốc khố đầy đặn một điểm luôn tốt Về phần dân chúng nhóm, chỉ cần vừa thấy Hoàng đế Bệ Hà cùng đại thừa tướng trai tài gái sắc một đôi bích nhân, ấn tượng trước hết tốt lắm ba phần Càng không cần nói, vừa mới đăng cơ hoàng đế bệ hạ đã đi xuống làm giảm bớt thuế má, đại lượng xóa trong cung cung nữ, đợi chút đều nhường dân chúng nhóm cảm thấy vị này tân hoàng tuy rằng thiếu niên thời điểm có chút hoang đường, nhưng là ai không có cách còn trẻ hết sức lông bông thời điểm, nay đăng cơ kế vị không lâu cải tà quy chính sao. Cho nên nói, phổ thông dân chúng là tối thiện quên cũng dễ dàng nhất cảm ơn một cái. Cho dù phía trước ác danh rõ ràng, chỉ cần đối bọn họ tốt chút rất nhanh bọn họ sẽ quên phía trước sự tình. Giây lát gian, đã đến bảy tháng sơ, ẩn khoa cuộc thi định ở bảy tháng trung tuần, vừa xong bảy tháng trong hoàng thành liền hơn rất nhiều đến tham kiến cuộc thi văn võ cử tử. Tiên nhiên cư là mỗi một giới cử tử thích nhất vào ở địa phương, bởi vì nơi này từng liên tục tam giới ra qua kim khoa trạng nguyên, bởi vậy lại bị người coi là trạng nguyên lâu. Tuy rằng trong ngày thường ở hoàng thành sinh ý chỉ có thể xem như bình thường, nhưng là có việc này chiêu bài, chỉ cần vừa đến khoa cử tri kỳ, nơi này sẽ khách đông. Cho dù có người đến chậm không có phòng, tới nơi này uống hai chén chạm nguyên hồng coi như là thảo cái may mắn. Mộc thanh y mang theo dung ương mặc một thân tầm thường tố y ngồi ở thiên nhiên cư một góc nhiều có hứng thú xem lui tới sĩ tử nhóm. Hồi nhỏ đại ca cũng mang theo nàng đi qua như vậy chuyên môn tiếp đại sĩ từ địa phương vây xem, bất quá khi đó không hiểu chuyện miễn cưỡng xem như thấu cái náo nhiệt thôi, cùng như bây giờ quan sát cũng không khả đồng nhất mà ngữ. Mộc, ân tử thanh, này có cái gì đẹp mắt? Dung ương có chút không được tự nhiên ngồi ở góc xó hỏi. Hắn sinh ra thiên hoàng hậu duệ quý tộc, đi đến chỗ nào đều là người hầu thành đàn, chỗ nào từng có như vậy mặc một thân bố y cùng người ngồi ở ruộn ràng nhốn nháo khách điếm trải qua. Quan trọng nhất là, bệ hạ nếu biết hắn đi theo một tướng một mình xuất ra, còn không ăn hắn. Tuy rằng hắn rất là bội phục một tướng tài học cũng rất muốn hướng nàng lãnh giáo một hai, nhưng là thật sự là... Nam nữ có khác a? Mộc thanh y đảm cười nói, những người này tương lai thực khả năng đều phải cùng ngươi đồng chiều làm quan. Quận vương cái kia sẽ không tưởng trước nhìn xem. Dùng ương không cho là đúng, những người này liền tính là trung học trạng nguyên nhiều nhất cũng chỉ có thể theo hàn lâm viện biên tu, đợi đến thật sự có phần lượng tham dự chiều chính, đại đệ cũng là 3 năm năm thậm chí là 10 năm sau. Bất quá đã Mộc thanh y nói như vậy, dùng ương tự nhiên cũng sẽ không phất nàng mặt mũi, ngồi ở một bên đi theo đánh giá đứng lên. Này đó tiến đến tham gia cuộc thi thế từ tự nhiên là các hữu bất đồng Có sinh ra thư hương dòng dõi đang ở phú quý bên trong Cũng có sinh ra bần hàn Nhiều năm thiếu đắc trí chưa kịp nhược quán Đồng dạng cũng có nửa năm bán trăm dâu tóc bạc trắng Dung ương có chút mờ mịt Này, cũng là đến khảo khoa cử Mộc thanh y nhìn thoáng qua hắn sở xem nhân Khoảng cách bọn họ không xa một tòa ngồi một cái nho sinh Đã là vẻ mặt nếp nhăn dâu tóc hoa dâm Vừa thấy liền biết tuổi tác đã không nhỏ Mộc thanh y gật đầu cười nói, cũng không phải là sao. Từ trước Tây Việt đế không được hoàng tôn tham dự chiều chính, dung ương cho dù là trang vương phủ thế tử đối này đó hiểu biết cũng không nhiều. Chỉ là có chút ghét bỏ nói, điều này một bó tuổi còn khảo cái gì khoa cử. Đến lúc đó đừng bị nâng ra trường thi. Phía trước nhưng là đi theo mộc tướng xem qua trường thi là bộ dáng gì cũng biết muốn thế nào cuộc thi. Huống chi, cho dù thi được đều một bó tuổi có thể làm cái gì. Mộc thanh y khẽ gật đầu nói quả thật, không phải Mộc thanh y chướng mắt nhân ra một bó tuổi cũng không phải không tán thành bám giết không tha phấn đấu nhân. Dù sao rất nhiều người chính là đại tài trưởng thành trễ, nhưng là có rất nhiều giống như vậy cả đời chuyện gì cũng không can liền cuộc thi cho dù khảo suất ra cũng chỉ là cái sẽ chết đọc sách toan nho, căn bản không có khả năng ở sĩ đồ thượng có cái gì thành tựu. Như vậy cho dù cuối cùng thi được ước chừng cũng là ném tới hàn lâm viện đi dưỡng lão. Ước chừng là hai người thần thái quá mức nhàn nhã, chỉ chốc lát sau liền khiến cho người khác chú ý cho dù nguyên bản cao đàm khoát luận trẻ tuổi nhân đã đi tới Cầm đầu một người chắp tay cười nói, hai vị công tử cũng là đến dự thi Dùng ương nhìn Mộc Thanh Y liếc mắt một cái, đạm cười nói, đúng là Trẻ tuổi nhân có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Mộc Thanh Y, nói vị công tử này tuổi còn trẻ thế nhưng cũng là một vị cử tử thật sự là khó lường Mộc thanh y mặc nam trang xa so với mặc nữ trang hiền tiểu, lúc này một thân tố sắc nho sam mặc ở trên người, nhìn qua chính là cái 14 năm tuổi thiếu niên. 14 năm tuổi có thể tham gia thi hội không phải không có chính là cực nhỏ, hơn nữa người như vậy tất nhiên đều là khó gặp thiên tài. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy hướng mộc thanh y ánh mắt đều có chút phức tạp đứng lên. Vừa sợ nhạ, lại bội phục có hoài nghi cũng có ghen tị. Chỉ có dung ương ở một bên yên lặng châm chọc cử tử tính cái gì. Các người trước mặt này một vị rõ ràng là đương triều đại thừa tướng, tương lai Tây Việt hoàng hậu được chứ? Không biết hai vị công tử họ gì, phương nào nhân sĩ? Mộc thanh y thản nhiên nói, miễn họ gì trương Bành Châu nhân sĩ? Bành Châu, không có nghe nói Bành Châu đầy hứa hẹn như vậy một vị tuổi trẻ cư tử à? Có người có chút hoài nghi nói, mộc thanh y cười nhẹ cũng không mở miệng phản bác. Mọi người cũng không để ý nguyên bản chính là thuận miệng vừa hỏi. Hai vị công tử khí độ bất phàm không bằng cùng chúng ta cùng nhau ôn thư, đại gia cũng tốt cho nhau học tập như thế nào. Mộc thanh y cười nói, đa tạ vài vị hảo ý chúng ta cũng không ở tại nơi này, chỉ sợ cô phụ hai vị hảo ý. Nói chuyện thanh niên có chút thất vọng, bất quá xem hai người diện mạo bất phàm mới đi lại đánh cái tiếp đón, nói không chừng về sau còn có thể có cái gì giao tình đâu. Đã hai người cũng không nguyện ý kết giao, cũng là không cần trước mặt. Này hai vị công tử vừa thấy liền xuất từ quyền quý nhà, khởi là các ngươi này đó nghèo kết hủ lậu có thể trèo cao khởi. Một cái có chút đắc ý thanh âm từ phía sau truyền đến, mọi người đều vẫy tay liền nhìn đến một cái thân cầm y thắt lưng hệ ngọc đái, một bộ hoàn khấu công tử bộ dáng nam tử đã đi tới. Bên người còn đi theo ba năm cái tôi tớ, rất là có chút phô trương kia hoàn khố công tử tự hồ chút không có nhìn đến đang ngồi mọi người sắc mặt, đắc ý phi phàm chỉ chỉ dung ương nói, vị công tử này trên người mặc nhưng là cống phẩm, vừa thấy liền biết thân phận bất phàm. Tại hạ năm kính thành, thanh châu nhân sĩ, tổ phụ là công bộ thượng thư, hai vị công tử là. mộc thanh y cúi đầu nhìn thoáng qua dung ương, dung ương trên người quần áo tuy rằng không chớp mắt nhưng là lộ ở bên ngoài một tia nội sấn cũng không chính là năm trước mùa đông vừa mới đưa đến kinh thành cống phẩm sao bị nhân bóc trần thân phận, dùng ương cũng có chút thẹn quá thành giận. thản nhiên lườm kia năm công tử liếc mắt một cái nói, năm công tử đã là công bộ thượng thư tôn tử, làm sao có thể không biết chúng ta? kia hoàn khấu công tử nhất nghẹn có chút xấu hổ cười nói, bản công tử mới từ thanh châu đến, thật đúng là chưa thấy qua hai vị. không bằng đại gia giao cho bằng hữu, bản công tử thỉnh hai vị uống rượu như thế nào? Mộc thanh y thản nhiên cười nói, không cần, năm công tử có lúc này không bằng hảo hảo mà trở về ôn thư, nghe nói năm đại nhân năm nay đối công tử nhưng là báo lấy kỳ vọng cao. Năm công tử vui vẻ, công tử quả nhiên nhận thức ta tổ phụ. Mộc thanh y nói, năm thượng thư quyền cao chức trọng, sao dám không biết. Nghe nàng nói như vậy, kia năm công tử nhất thời đắc ý đi lên cười nói, không cần lo lắng, bản công tử cuộc thi khởi không hề chung chi lễ như thế nào hai vị công tử cùng bản công tử đi uống một chén như thế nào đến lúc đó bản công tử cũng làm cho người ta quan tâm quan tâm hai vị mộc thanh y mắt phượng hơi hơi chợt lé thấp giọng cười nói năm công tử tin tưởng như vậy thật sự là nhường tại hạ vạn phần bội phục chi tiết tại hạ đi rất là bất an hay là muốn trở về nhiều hơn ôn tập mới là Xem trước mắt bạch y thiếu niên tuấn nhã tinh xảo mặt cười kia năm công tử đáy mắt không khỏi tránh qua vài phần khẩn thiết, cười nói tiểu huynh đệ đừng lo lắng, ngươi đã là bản công tử bằng hữu bản công tử tự nhiên bảo ngươi. Công tử, kia năm công tử phía sau một cái vội vàng thấp khụ một thân, nhắc nhở nói. Kia năm công tử ngẩn ra, có thế này bừng tỉnh đại ngộ cười nói tiểu huynh đệ nói đúng, dự thi phía trước quả thật là không nên phân tâm. Đợi đến tiểu huynh đệ trung học sau, chúng ta ở nâng cốc môn hoan nói xong liền mang theo nhân vội vàng rời đi. Kia Nam Công từ rời đi sau cũng không có nhân lại đến tìm hai người nói chuyện. này đó sĩ tử phần lớn đều là gia cảnh bình thường giờ phút này đối này đó nhà cao cửa rộng xuất thân đệ tử bao nhiêu vẫn là có chút phức tạp khúc mắc. Huống chi hai người còn có ý che giấu tông tích lại cự tuyệt bọn họ mời. tại đây những người này trong mắt khó tránh khỏi liền thật sự cảm thấy hai người này tự cao thân phận chướng mắt bọn họ. Mộc Thanh Y sắc mặt âm lãnh như nước thản nhiên nói: trở về làm cho người ta cha cha năm thiệu quân công bộ thượng thư Mộc Thanh Y ấn tượng cũng không quá sâu khắc, trực tiếp là cái có chút trầm mặc ít lời lão đầu nhi nhưng là này lão đầu nhi tôn tử không khỏi có chút rất vui vẻ một ít, ngài ý thứ là dùng ương ngẩn người vừa mới kia năm công tử trong lời nói hắn bao nhiêu cũng nghe đến một ít trong lòng không khỏi cả kinh. Cho dù hắn không có tham dự nhiều ít chiều chính, nhưng cũng bao nhiêu biết một ít khoa khảo tệ án nghiêm trọng tính. Mộc Thanh Y lạnh nhạt không nói, chầm ngâm một lát Mộc Thanh Y dương mắt mỉm cười xem Dung ương nói, quận vương có thể có hứng thú kết cục đi thử thử. Ta, Dung ương kinh ngạc nói. Mộc Thanh Y gật đầu. Dung ương do dự một chút. Này, được chứ, chưa từng có, chưa từng có trong hoàng thất nhân kết cục đi khảo qua thử. Đừng nói là hoàng thất liền ngay cả tầm thường vương hầu nhà cũng rất ít có đệ tử gặp mặt tự đi tham gia tin cậy. Vương hầu nhà đệ tử bình thường đều là có thể lượt qua khoa cử trực tiếp vào chiều làm quan. bộc Thanh Y nói, người đến bây giờ còn không có một cái cố định chức vị nếu là có thể thi được một cái không sai thứ tự về sau vào chiều làm quan cũng phương tiện chút. Đương nhiên, người là quận vương, không tham gia khoa cử cũng là có thể. Mặt khác.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 Võ tướng bên trong đại tướng quân này đó vị trí vô luận người cỡ nào tài hoa hơn người, vĩnh viễn đều sẽ không thuộc loại người. Mộc Thanh Y mỉm cười nói, người nếu là có bản lĩnh thượng thư thừa tướng vị trí cũng không tất không có khả năng. Cào hứng qua đi, dùng ương tỉnh táo lại mới chậm rãi hồi tưởng khởi Mộc Thanh Y còn lại trong lời nói, nhất thời cả người đều cứng ngắc. Hủy bỏ quý tộc tiến quan, chẳng khác nào chặt đứt này quyền quý nhà đệ tử nhóm nhập sĩ đường, này tuyệt đối là nhất kiện đắc tội với người sự tình. Mộc tướng hiện tại nói cho hắn chuyện này là muốn làm gì? Mộc thanh y tươi cười giống như Xuân Phong. An quận vương không ngại nỗ lực vì hoàng thành quyền quý đệ tử nhóm làm làm gương mẫu. Người nếu là có thể thi được giáp bảng ta thỉnh bệ hạ phong ngươi vì binh bộ thị lang như thế nào? Binh bộ thị lang dùng ương nhãn tình sáng lên kia nhưng là có thực quyền vị trí cùng hắn hiện tại đi theo nhân ban sai hoặc là như hắn phụ vương như vậy chờ hoàng đế công đạo xuống dưới mới là là không đồng dạng như vậy. Nhưng là, ta sẽ bị kinh thành quyền quy đánh chết Đừng sợ, ngươi coi như là đệ tử của ta Ta sẽ phái thị vệ âm thầm bảo vệ ngươi Mộc thanh y mỉm cười nói Ta có thể nói không sao Dung ương do dự nói Mộc thanh y gật đầu nói Đương nhiên có thể binh bộ thị lang vị trí ta cho người khác Nghe nói hoàng thúc ra thế tử tự hồ năng lực cũng không sai Hơn nữa từ nhỏ liền hỷ đọc thi thư Nói không chừng đến lúc đó Còn có thể tên đề bảng vàng cái trạng nguyên đâu Mộc tướng Dung ương vẻ mặt đau khổ nhìn người trước mắt, ngài là muốn đem ta hướng tử lý bức a Lão sư, Mộc Thanh Y hỏa ái vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, hảo hảo lo lắng, đừng sợ ta cùng bệ hạ còn có ngươi phụ vương đều sẽ thay ngươi chỗ dựa đâu. Công tử, hoắc thù vội vàng tiến vào cúi đầu ở Mộc Thanh Y bên tai nói nhỏ vài câu. Mộc Thanh Y cười nhẹ, xem còn tại ngần người Dung ương cười cười nói, ta còn có việc về trước. Trở về hảo hảo lo lắng, là... Dung Ương mệt mỏi nói. Khó trách phụ vương lão nói mộc tướng rảo hoạt lớn như vậy một khối phì nhị, nếu không nuốt xuống đi chính hắn đều cảm thấy phá lệ đuối lý. Nhưng là nếu nuốt xuống đi, hắn thực khả năng bị sạc tử. Trở về hỏi một chút phụ vương rồi nói sau. Thiên nhiên cư ngoại ngừng một chiếc xe ngựa, mộc thanh ý lên xe ngựa không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến trong xe ngựa khuôn mặt tươi cười trong suốt nam tử. Thế nào xuất ra? Dung cẩn nâng tay lôi kéo mộc thanh y ở bên mình ngồi xuống, cười nói, tới đón thanh thanh à Thanh thanh thế nào liền mang theo dung ương kia tiểu tử nơi nơi chạy Mộc thanh y bất đắc dĩ trợn chừng mắt, không mang theo hắn chạy chẳng lẽ muốn dẫn hoàng đế bệ hạ nơi nơi chạy Dung cẩn ghét bỏ nhìn thoáng qua trên người tú long văn quần áo Từ bành thành trở về sau, thanh thanh cũng không thích ta Thanh thanh mỗi ngày đều nơi nơi chạy, còn không nói với ta Xem hắn ai hoán bộ dáng, một thanh y nhịn không được cười mỉm. Nâng tay xoa bóp hắn tuấn Mỹ dung nhan cười nói, thực nên nhường cả chiều văn võ nhìn xem, bọn họ lại e ngại lại sợ hoàng đế bệ hạ riêng về dưới chính là này bức đức hạnh. Dung cần một phen nắm giữ nàng bàn tay trắng nõn đặt ở bên môi hôn hôn, mỉm cười hôn lên nàng ôn nhuận chu môi. Bản công tử này bộ dáng chỉ có thanh thanh tài năng đủ nhìn đến. Những người khác có thể nhìn đến, đều phải đi địa hạ mang theo. Mộc thanh y nâng tay đỡ lấy đầu vai hắn, khó trách nhân ra đều sợ ngươi, ngươi cố ý. Dung cần mỉm cười, bọn họ cũng sợ ta mới có thể càng cảm kích ngươi. Cúi đầu lấy hôn phong giam, không nhường nàng đang nói chuyện, lãng phí này khó được một khắc nhàn nhã thời gian. Mộc thanh y than nhẹ một tiếng, nâng tay hoàn trụ bờ vai của hắn, lời lẽ dây dưa, lưỡng tình lưu luyến. Bác hắn, liệt vương phủ. So với Hoa Quốc cùng Tây Việt Bắc Hán Hoàng thành càng nhiều một loại bát ngát thô cuồng khí phách liệt vương phủ là khoảng cách Bắc Hán Hoàng cung gần nhất một tòa vương phủ, cũng là Bắc Hán Hoàng đế Ca Thư Tuấn thân đệ đệ Bắc Hán chiến thần Ca Thư Hàn phủ đệ. Vương phủ hậu viện trung Ca Thư Hàn đang ở luyện kiếm. Kiếm quang đến chỗ nào lộ vẻ một mảnh sát khí thông hoành. Một hồi lâu công phu Ca Thư Hàn mới rột cuộc ngừng lại, đi đến một bên bên bàn đá cầm lấy ngồi trên bầu rượu vừa ngửa đầu trực tiếp hướng miệng rót rượu 11 đệ, một cái trầm thấp giọng nam từ bên ngoài truyền đến, Ca thư Hàn quay đầu không chút nào ngoài ý muốn nhíu mày nói, "Hoàng huynh. Người tới đúng là Ca thư Hàn đồng mẫu huynh đệ, Bắc Hán hoàng đế Ca thư Tuấn." Bắc Hán đại bộ phận địa phương đều là bắt ngát thảo nguyên, bởi vậy Bắc Hán nhân sinh đến vũ dũng cường hãn, Nhưng là ca thư Tuấn nhìn qua lại càng giống hoa quốc hoặc là tây Việt nhân, so với cao lớn rắn giỏi ca thư Hàn, ca thư Tuấn còn muốn ải thượng vài phần, dung mạo cũng càng thêm tuấn tú một ít mang theo một loại phía nam người mới có ôn nhuận. Cho nên lúc trước Bắc Hán tiên hoàng cũng không thập phần tích này còn, Bắc Hán thần tử nhóm cơ hồ cũng không có nhân nhận vì tam hoàng tử hội đi lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng là sự thật lại chứng minh cuối cùng người thắng chính là ca thư Tuấn. Đương nhiên, này cùng hắn có một ca thư hàn như vậy một lòng tương trợ có năng lực lực chắc tuyệt đệ đệ cũng có rất lớn quan hệ. Nhưng là không hề nghi ngờ ca thư Tuấn tuyệt không như là hắn bề ngoài như vậy ôn hòa vô hại, tương phản hơn 20 đăng cơ, nay còn không đến 10 năm thời gian, ca thư Tuấn đối với Bắc Hán nắm trong tay có thể nói đã là thuận buồm xuôi gió, nghiêm nhiên có một thế hệ minh quân khí thế. Xem trước mắt ca thư Hàn, ca thư Tuấn không khỏi nhíu mày nói: "11 ngươi làm sao?" Theo vui sướng trở về ngươi còn có chút không thích hợp. Thân là ca thư hàn thân ca ca từ nhỏ tự tay đem đệ đệ mang đại ca thư tuấn cho dù không phải hiểu biết nhất ca thư hàn nhân cũng tuyệt đối là một trong số đó. Ca thư hàn lắc đầu nói không có gì. Ca thư tuấn vỗ vỗ bờ vai của hắn ý bảo hắn ngồi xuống nói chuyện. 11 người có phải hay không đối ta xử trí người bát ca sự tình có ý kiến. Ca thư hàn sừng sốt vội vàng lắc đầu nói làm sao có thể. Ta biết Hoàng Huynh khó xử. Đây là nói thật Hàng Vương tuy rằng không có gì bản sự, nhưng là Hàng Vương mẫu tộc cũng là Bắc Hán đại tộc. Hoàng Huynh muốn hoàn toàn nắm trong tay Bắc Hán, trừ bỏ Hàng Vương là tất nhiên. Ca Thư Hàn cho dù ở chán ghét Hoàng quyền đấu đá, cũng vẫn là trong Hoàng thất nhân. Năm đó vì bảo Hoàng Huynh đăng cơ, hắn cũng tự tay chém giết qua huynh đệ, đối này đó cũng không xa lạ. Ca Thư Tuấn như có đam chiêu nhìn hắn nói, đã không phải chuyện này chẳng lẽ thật là như vĩnh gia theo như lời người xem thượng tây việt cái thiên nữ tướng tam ca ca thư hàn ngẩn ra có chút thẹn quá thành giận nói ca thư tuấn không khỏi cười ha ha vỗ đệ đệ bà vai nói thật sự là không tiền đồ bao lớn điểm chuyện này tích đoạt lấy đến là được không phải là tây việt thừa tướng sao người nếu là có thể thủ hộ nàng trẫm chính là phong nàng làm bắc hán thừa tướng cũng không có việc gì a đối với nhà mình này đệ đệ ca thư tuấn cũng có chút đau đầu Nói là đầu gỗ đầu đều là khinh. Hắn đã sẽ tìm đến ca thư hàn, tự nhiên là đem sự tình từ đầu đến cuối đều hiểu biết rõ ràng. Người nói lúc trước ở Hoa Quốc thật tốt cơ hội a cho dù còn chưa có suy nghĩ cẩn thận, bắc hán nam nhi chỗ nào đến nhiều như vậy tinh tế tâm tư. trước cướp về đặt ở trong nhà từ từ nghĩ, một ngày nào đó có thể suy nghĩ cẩn thận đi. Ai biết hắn này đệ đệ liền như vậy chạy chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, nhân gia cô nương đều biến thành người khác ra. Này đệ đệ, lớn lên giống phụ hoàng, nay xem ra tâm tư nhưng là càng giống mẫu hậu Ca Thư Tuấn trong lòng trung cảm thán nói 11 đệ, người tuổi cũng không nhỏ, đã sớm nên thú cái vương phi Ca Thư Tuấn trầm giọng nói Về sau rồi nói sau Đối với Hoàng Huynh đề nghị Ca Thư Hàn cũng không rất cảm thấy hứng thú Ca Thư Tuấn không đồng ý lắc đầu nói thân là nam nhi, nên cầm được thì cũng buông được Nếu không, ngươi liền để xuống một thanh y ngoan ngoãn thú cái vương phi, nếu không, phải đi đem nhân cướp về. Mà cọ sát cọ giống bộ dáng gì nữa? Chẳng lẽ ta 11 đệ còn không xứng với nàng bất thành? Nàng, đã thành hôn. Ca thư Hàn thức giận trừng mắt huynh trưởng nói. Thì tính sao, ca thư Tuấn không cho là đúng. Bọn họ tuy rằng không giống này tái ngoại man tộc, huynh trung đệ kế, phụ tử tử kế Nhưng là thành qua hôn loại này thời điểm chỉ có chính mình không thèm để ý Hoàn toàn không cần để ý tới sao Cho nên, muốn phải đi cướp về Vỗ vỗ đệ đệ trên vai ca thư Tuấn Nghiêm cần nói Dù sao Tây Việt cùng Bắc Hán trong lúc đó sớm hay muộn có một trận chiến Đến lúc đó tam ca giúp người cướp về là được Đừng cả ngày một bộ không tinh thần bộ dáng xem không thoải mái Ca thư Hàn tức giận hất ra ca ca bả vai, ngẩn đầu hỏi tam ca muốn trước động Tây Việt. Tam ca chỉ hướng hắn là biết đến, đồng dạng cũng là tán thành. Thân là Nam Nhi, khai cương khuếch thổ mới là chân chính hùng tâm tráng trí, Nhi nữ tình trường cũng bất quá là nhất thời tích tụ thôi. Ca thư Tuấn nhíu mày nói, lần này tuy rằng tổn thất lão bát bất quá chấm cũng đã nhìn ra, này dung cần cũng không phải cái kẻ dễ bắt nạt. Cho dù chúng ta bất động Tây Việt sớm hay muộn hắn cũng muốn động chúng ta. Nói cũng không là thầm nghĩ an phận ở một góc nhân, cho nên hai quốc trong lúc đó sớm muộn gì sẽ có một trận chiến. Ca Thư Tuấn giận dữ nói, nguyên bản ta nhưng là tính toán trước thu thập Hoa Quốc lại nói, Hoa Quốc trừ bỏ một cái triệu từ ngọc cũng không có khác lấy ra tay nhân. Nhưng là hiện tại thật là có chút không tốt lắm nói. Nếu Bắc Hán cùng Hoa Quốc khai chiến, rất khó nói Tây Việt có phải hay không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu là đến lúc đó làm cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, vậy mất mặt quang lớn. Ca Thư Hàn gật gật đầu trầm giọng nói Tây Việt hẳn là cũng tưởng muốn thôn tính Hoa Quốc. Sư tử đều phải chọn Nguyễn Nhiết, liền tính là Dung Cẩn cũng sẽ không tính toán vừa lên đến liền Nhiết Bắc Hán này cứng rắn quả hồng. Ca Thư Tuấn như có đam chiêu, như thế, có thể cùng Hoa Quốc kết minh tốt nhất, nếu là không thể. Trước hết cho Tây Việt kết minh, diệt Hoa Quốc.